Trường 34. Giang Minh Châu thực khẩn trương, nhưng Yến Đô nói, hắn không thể tự mình mang nàng qua đi, bởi vì hắn mục tiêu quá lớn, Yến Thái Thái lại đặc biệt đề phòng hắn, hắn hơi chút tới gần một chút follow, đều sẽ kinh động bên kia đội trưởng đội bảo an, cho rằng hắn đối Yến hành lòng mang ý xấu. Yến ra cùng Vinh Hoa Trung tổn hại đạo lý ta còn là hiểu, và lại đại ca hiện giờ biến thành dáng vẻ kia, cùng ba tuổi tiểu hài tử không có gì khác nhau, ta như thế nào sẽ làm ra bất lợi hắn bất lợi sự tình. Giang Minh Châu kỳ thật không mấy tin được Yến Đô là cái đơn thuần người, Yến Đô người này thoạt nhìn ôn tồn lễ độ, bình dị gần gũi, nhưng có thể đi theo Yến Khang Bình hôn đến hô mưa gọi gió người, sao có thể là kẻ đầu đường xó chợ? Ít nhất hắn là cực thông minh, cái gì nên làm cái gì không nên làm trong lòng môn thanh. Có thể đem Yến Khang Bình hống vui vui vẻ vẻ, Yến Đô tâm tư liền tuyệt đối không đơn giản. Giang Minh Châu cảm tạ Yến Đô, lúc này mới một người lặng lẽ sờ soạn phó lâu, cũng may nàng đối Yến công quán còn tính quen thuộc. Nàng đã tới rất nhiều lần, khi đó Yến hành cùng nàng vừa mới tương nhận, lẫn nhau gian mâu thuẫn còn không có giải quyết, có một lần nàng cùng Giang Đức vận, Lý Bội Lan, Giang Vãn Huỳnh cùng nhau tới Yến ra tham gia gia Yến, Yến hành lúc ấy đối nàng còn có hoang khí, cùng nàng phát sinh tranh chấp khi từng mang theo nàng đi qua. Sau lại cùng Yến hành hòa hảo, nàng cùng Yến hành liền trộm ở bên kia gặp mặt, lúc ấy nàng là không muốn, Yến hành nếu cùng Giang Vãn Huỳnh đính hôn, chính là nàng tương lai tỷ phu, nàng không muốn cùng hắn quá nhiều dây dưa chỉ là yến hành nhiều mặt y hiếp, còn nói nếu không đi gặp hắn, hắn liền đem bọn họ sự tình nói cho cấp Giang Vãn Huỳnh biết. Nàng cùng Giang Vãn Huỳnh mâu thuẫn bốn dĩ chính là chạm vào là nổ ngay, chuyện này nếu bị nàng biết, trong nhà chỉ sợ vĩnh vô ngày yên tĩnh, ba ba mụ mụ cũng sẽ thế khó xử. Nàng không có biện pháp, mới đi gặp quá vài lần. Nàng quen cửa quen mẻo đi qua phiến đá xanh phô đường nhỏ, cũng may yến ra xanh hóa làm được không tồi, cẩn thận một chút cũng sẽ không bị phát hiện. Nàng kỳ thật không quá tin tưởng yến đô lời nói nàng cung yến hành nhận thức nhiều năm chưa bao giờ biết yến hành có cái gì tinh thần bệnh tật sao có thể xe điên chính là đương nàng thật sự thấy ở trong sân nhặt cầu chơi yến hành khi vẫn là chấn kinh rồi yến thái thái tựa hồ đã tập mãi thành thói quen nàng trong tay méo một cái màu vàng tiểu cầu giơ tay lên liền ném đi ra ngoài mà nàng trong trí nhớ cái tiêu cao lớn tuấn lãng nam nhân thế nhưng vùng vẫy hai chân nghiêng ngả lảo đảo đuổi theo hắn ngừng ở cầu biên hướng trên mặt đất một quỳ đôi tay phủn chạy về yến thái thái trước mặt Yến thái thái vẻ mặt ưu sầu sờ sờ hắn đầu, nước mắt đều mau rơi xuống, Yến hành lại vẫn như cũ vẻ mặt mờ mịt, hắn thật sự thoái hóa thành 3 tuổi tiểu hài tử, cái gì cũng không biết, không biết chính mình là ai, càng không biết hắn hiện giờ gặp phải cái gì. Go go! Hảo, ngươi đừng khóc, lại khóc đôi mắt nên sưng lên. Minh Châu, ngươi đừng như vậy, chúng ta đã thỉnh tốt nhất bác sĩ tới, đại ca sẽ tốt. Minh Châu, mau đừng khóc, lại khóc người khác còn tưởng rằng là ta ở khi dễ ngươi. Giang Minh Châu là thật sự khóc đến rừng không được tới, nàng như thế nào cũng không dám tin tưởng Yến Đô nói thế nhưng là thật sự, Yến Hành thật sự điên rồi. Cho nên hắn mới có thể biến mất lâu như vậy, cho nên hắn mới có thể không trở về nàng tin tức, cho nên Yến Khang Bình mới có thể từ bỏ Yến Hành lựa chọn một lần nữa bồi dưỡng Yến Đô. Có biện pháp sao? Yến Hành còn có thể hảo sao? Nàng đầy cõi lòng chờ mong hỏi, Yến Hành đã xảy ra chuyện gì? Hắn như vậy thông minh lợi hại giống như thần chi. Hắn như thế nào sẽ biến thành một cái chỉ biết gâu gâu kêu kẻ điên đâu Nàng không nghĩ tin, cũng không dám tin, nhưng trước mắt sự thật lại không có lúc nào là không ở nhắc nhở nàng. Đó là thật sự, không phải mộng, yến hành thật sự điên lên rồi. Yến đô cũng do dự một chút, ba ba thỉnh trong ngoài nước nổi danh tinh thần khoa bác sĩ đã tới, nhưng là đại ca đến nay không có một chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu, nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta còn không có từ bỏ, tin tưởng đại ca nhất định sẽ khá lên. hào lên, này đều đã bao lâu? Như thế nào hảo lên? Nếu Yến Hành thật sự còn có hy vọng, Yến Khang bình lại sao có thể sẽ tiếp tiến đô về nhà, trước 20 năm chính là một chút dấu hiệu đều không có. Nghĩ đến gâu gâu cẩu kêu Yến Hành, nàng lại không nhịn xuống khóc lên, nàng khóc đến ruột gan đứt từng khúc, không thể chính mình. Yến Đô ở bên gấp đến độ xoay quanh, căn bản không biết nên như thế nào cho phải, chỉ có thể vô Giang Minh Châu bối nhẹ hống, Giang Minh Châu khóc lóc khóc lóc, nhào vào Yến Đô trong lòng ngực. Kế tiếp mấy ngày, Giang Minh Châu đều rầu dĩ không vui nàng vẫn luôn đem chính mình nốt ở trong nhà không đi ra ngoài, Yến Đô gọi điện thoại kêu nàng cùng nhau đi ra ngoài chơi, nàng đều cự tuyệt. Lý Bội Lan Minh Duệ nhận thấy được tiểu nữ nhi tâm tình không tốt, làm phong bếp làm hảo chút nàng thích điểm tâm quả trà đưa đi, đáng tiếc một cái không núc ních, Lý Bội Lan rất là lo lắng, Minh Châu, rốt cuộc làm sao vậy? Từ Yến ra trở về lúc sau, người cứ như vậy, có phải hay không chịu nhà quân nữ nhân kia lại cho người bãi sát mặt? Không phải. Giang Minh Châu lắc đầu, cùng nàng không quan hệ, đó là bởi vì cái gì? Giang Minh Châu muốn nói lại thôi, nhìn quan tâm nàng mụ mụ, nàng do dự một chút, vẫn là không nhịn xuống đem chính mình ở Yến gia nhìn đến hết thể nói ra. Lý Bội Lan nghe xong cả người cũng trợn tròn mắt, ngươi là nói Yến Hành điên rồi, ta tận mắt nhìn thấy, chính hai sở nghe Yến Hành hắn, hắn thật sự điên rồi. Khó trách, khó trách. Lý Bội Lan cũng là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, khó trách Yến Khang Bình sẽ mặt khác đổi dưỡng Yến Đô, nguyên lai like là bởi vì Yến Hành thật sự phế bỏ. To như vậy yến gia tổng không thể nối nghiệp không người. Nay cũng tiêu ở ác gặp dữ, xem triệu nhà quân ngày thường diêu vọ dương oai ỷ thế hiếp người, ông trời đều nhìn không được, báo ứng tới rồi nàng nhi tử trên người. Chuyện này Lý Bội Lan cũng không gạt, buổi tối nghỉ ngơi thời điểm, cũng nói cho trượng phu nghe, Giang Đức Vận cũng lập tức phản ứng lại đây, xem ra yến hành là chị không hết. Lý Bội Lan cười khẽ một chút, phía trước triệu nhà quân còn dám ghét bỏ vãn hình tàn tật không xứng với yến hành, hiện tại hảo, cũng không biết là ai không xứng với ai. Giang Đức Vận, chuyện này chúng ta liền trước đương không biết, Yến ra giấu đến bây giờ, khẳng định không nghĩ bị người ngoài biết. Lý Bội Lan, không cần ngươi dạy, ta lại không phải ngốc tử. Giang Minh Châu ở nhà suy sút mấy ngày, vô luận là bọn tỷ muội vẫn là Yến Đô kêu nàng nàng đều cự tuyệt, nàng là thật sự không có tâm tư đi ra ngoài chơi, mạng đầu góc đều là Yến Hành cầu kêu bộ dáng, còn rất nhiều lần đem nàng từ trong ngộng bừng tỉnh. Hôm nay, Yến Đô tự mình tìm được rồi Giang ra tới, nói muốn tiếp nàng đi ra ngoài chơi. Nàng nguyên bản muốn cự tuyệt, Lý Bội Lan cũng đã thế nàng đáp ứng xuống dưới, đi ra ngoài giải sâu đi. Hào đi. Giang Minh Châu miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới, lúc này mới ra cửa, nhìn đối nàng quan tâm săn sóc Yến Đô đầy cõi lòng cảm động. Cảm ơn ngươi, ta hôm nay thực vui vẻ. Không quan hệ. Yến Đô nói, ngươi là đại ca bằng hữu, tự nhiên cũng là bằng hữu của ta, huống chi tỷ tỷ ngươi còn cùng ta đại ca từng có hôn ước. Giang Minh Châu không nhịn xuống lại khóc lên, nói, ta cũng không nghĩ tới Tỷ tỷ của ta cùng Yến Hành sẽ liên tiếp xảy ra chuyện, ông trời quá không công bằng, vì cái gì muốn như vậy khi dễ bọn họ. Nàng là thật sự rất khổ sở, hiện tại nàng chỉ cần nhìn đến cầu đều sẽ nhìn không được nhớ tới Yến Hành, nước mắt ngăn cũng ngăn không được rớt, nàng khóc đến không thể chính mình, chờ nàng từ hỏng mất cảm xúc trung tỉnh táo lại thời điểm, phát hiện chính mình thế nhưng bị Yến Đô ôm vào trong ngực. Mặt nàng một chút liền đỏ, xin, xin lỗi. Không quan hệ, người không khóc liền hảo. Cảm ơn. Chương 35. Nghe lời cậu. Chương 35. Thẩm Thanh liên tiếp mấy ngày không có lại đi ra ngoài chơi, Yến Hành tự nhiên cũng liền không có lại nhìn thấy Giang Minh Châu cùng Yến Đô, cũng may Thẩm Thanh bên người có cái lắm mồm lại ái bắt quái Hoàng Bao, hắn nhưng thật ra nghe nói một ít, hình như là Giang Minh Châu cùng Yến Đô ngày ngày cùng tiến cùng ra, còn có người gặp được hai người ôm nhau bộ dáng, quan hệ gái muội, hiện giờ trong vòng đều ở tung tin vịt Giang Minh Châu cùng Yến Đô hai tiếng. Yến Hành lúc ấy liền khí tạc. Minh Châu cùng Yến Đô không có khả năng Tuy rằng Minh Châu cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng không giống nhau, nhưng hắn tin tưởng Minh Châu cùng Yến Đô tuyệt đối sẽ không có cái gì. Tuy rằng hắn trong lòng là như thế này tưởng, nhưng trong lòng lại nhịn không được sinh ra hoài nghi, hắn vốn chính là lòng nghi ngờ trong người. Nếu không Giang Vãn Huỳnh cứu hắn nhiều lần, hắn cũng sẽ không vẫn như cũ đối nàng quyết giữ ý mình. Nhưng cũng bởi vì như thế, hắn một khi đối một người sinh ra lòng nghi ngờ, vô luận đối phương làm cái gì, hắn đều sẽ cảm thấy điểm đáng ngờ thật mạnh, nhịn không được sẽ tưởng thượng rất nhiều. Liên tỷ như Giang Minh Châu. Phía trước hắn chỉ sợ chỉ biết cho rằng Giang Minh Châu là vì chính mình mới có thể tiếp cận Yến Đô, lo lắng nàng sẽ chịu khi dễ. Hiện giờ hoài nghi hạt giống ở trong lòng đã phát mầm, hắn nhịn không được sẽ tưởng, Giang Minh Châu tiếp cận Yến Đô, thật là vì chính mình sao. Hắn trong lòng khó chịu cực kỳ, muốn đi điều tra rõ ràng, nhưng thân là một con cẩu vẫn là một con hai chân tàn tật cẩu Hắn cái gì đều làm không được, nhưng hắn lại không nghĩ ngồi chờ chết, cũng may thẩm thanh không phải cái an phận chủ nhân không có khả năng vẫn luôn ở nhà đợi tiểu Hắc, khẳng định tưởng ngươi chủ nhân đi đi hôm nay mang ngươi đi gặp người chủ nhân ai ngờ thấy giang vãn huỳnh a nữ nhân kia rõ ràng đều chính mình dọn ra tôi ở cũng không tiếp hắn trở về không biết còn tưởng rằng hắn là thẩm thanh cầu đâu nhưng hắn lại xác thật rất tưởng biết giang vãn huỳnh tân nơi ở hắn căn bản không nghĩ tới nữ nhân kia thế nhưng thật sự có quyết tâm dọn ra rằng ra rõ ràng rất hư vinh chặt đứt hai chân ngược lại thay đổi rất nhiều Thẩm thanh trước mang theo hắn đi, hắn thường đi nhà ăn Trung Quốc, chúng ta trước đóng gói điểm đồ ăn mang qua đi. Tiến hành đều nhịn không được muốn cười, đi nhà người khác làm khách, còn phải tự mang đồ ăn. Thẩm thanh thẳng nhãi này thế nhưng còn thực không khách khí điểm gần 20 cái đồ ăn. Liên hai người ăn, thật đương chính mình là heo sao. Hắn lắc lắc đầu, quỳ dạp trên mặt đất lười đến động. thẩm thanh sao hắn liền đi, nói là muốn đi cách vách mua điểm tâm ngọn. Hắn là biết nhà này điểm tâm ngọn, Minh Châu yêu nhất, hắn đã từng vì thảo Minh Châu niềm vui. Tự mình tới mua quá thật nhiều thứ, nhưng mỗi lần xếp hàng đều phải chờ đã lâu. Không nghĩ tới thẩm thanh thế nhưng cũng tưởng mua cấp Giang Vãn Huỳnh ăn, Giang Vãn Huỳnh không ăn qua sao. Hắn không biết, hẳn là ăn qua đi, thành phố ai không ăn qua viên ra điểm tâm đâu. Hắn quỳ dạp trên mặt đất không nghĩ động, ai ngờ một quay đầu, thế nhưng thấy Minh Châu cùng Yến Đô. Hai người từ bên ngoài đi vào tới, vừa nói vừa cười, lẫn nhau gian thân cận hữu hảo, không thấy chút nào ngăn cách mới lạ. Minh Châu cùng Yến Đô lại là như vậy hảo sao. Đặc biệt là Minh Châu khi nói chuyện cười rộ lên bộ dáng, là hắn đã từng quen thuốc nhất, sạch sẽ đơn thuần, đôi mắt lượng lượng nhìn hắn, làm hắn giống như thấy được nhất chân thật tự mình. Hắn sửng sốt một chút, theo sát đuổi theo. Minh Châu không có khả năng cùng Yến Đô có cái gì, nàng là vì hắn mới có thể ủy khuất chính mình đi cùng Yến Đô lá mặt lá trái. Hắn một đường đi theo Minh Châu cùng Yến Đô đi một chỗ rửa bên cửa sổ vị trí ngồi xuống, Yến Đô nói, ngươi ngồi một lát, ta đi tranh palette. Giang Minh Châu cười nói, hảo. Ta chờ ngươi. Mắt thấy Yến Đô rời đi, Yến hành nhịn không được, hướng tới Minh Châu bỏ qua đi, hắn không có lại cố ý làm chính mình nhỏ giọng chút, hai chỉ chân sau đẩy tấm ván gỗ phát ra lệch cạch vang, gâu gâu. Giang Minh Châu nghe thấy quen thuộc cẩu tiếng tê ợ, túi đầu vừa thấy, thế nhưng thật là cái kia chó đen. Nàng phản xạ có điều kiện như mày, như thế nào lại là ngươi? Nàng cũng coi như là phát hiện, Giang Vãn Huỳnh nhặt về tới này cậu giống như thật sự thực thích chính mình, ở nhà thời điểm liền thích xem nàng đối với nàng tê ợ. Sau lại ở bên ngoài còn sẽ chủ động chạy tới tìm nàng, đặc biệt là lần trước, bởi vì nó làm hại nàng bị thẩm thanh trước mặt mọi người nhục nhã. Cậu đều xuất hiện, Thẩm Thanh khẳng định cũng ở phụ cận. Có lẽ Giang Vãn Huỳnh cũng ở. Nàng đã sớm biết, Thẩm Thanh không biết khi nào cùng Giang Vãn Huỳnh càng đi càng gần, thế nhưng còn hỗ trợ mang cầu. Giang Minh Châu Tả Hữu nhìn một chút, không có thấy Thẩm Thanh, cũng không có thấy Giang Vãn Huỳnh, mà kia chỉ tản tật chó đen, thế nhưng còn ghé vào chỗ đó ngửa đầu nhìn nàng, an an tính tính kia biểu tình, liền cùng ngồi ở trên xe lăn nhìn nàng Giang Vãn Huỳnh giống nhau, làm nàng thực không thích. Mắt thấy chung quanh không ai, nàng đệ thấp thanh âm, nhữ mày nói, như thế nào lại đi theo ta? Ngươi chính là có chủ nhân, ngươi hẳn là đi tìm nàng. Đừng nhìn ta, lăn đi tìm ngươi chủ nhân. Vì cái gì không đi? Là cậu cũng thông nhân tính sao? Biết đi theo Giang Vãn Huỳnh cái kia tàn tật không có ngày lành, cho nên tới tìm ta. Ngươi nhưng thật ra thông minh. Tiến đô đi xong toa lét trở về thời điểm. Liếc mắt một cái liền thấy lối đi nhỏ kia chỉ tàn tật tiểu thổ cậu, hắn bước nhanh đi tới, sao lại thế này? Minh Châu! Này cầu lại tới dòa ngươi! Ngươi đừng sợ, ta lập tức làm người đem nó đuổi ra đi. Giang Minh Châu xúc ở trong góc, có chút khẩn trương nhìn mắt kia chỉ cầu, cười lắc lắc đầu, không có việc gì, ta không sợ. A đều ngươi đừng có gấp, không quan hệ, ta không nghĩ ngươi vì ta cùng thẩm thanh lại nháo mâu thuẫn. Hơn nữa tiểu hắc nó thường ngoan, không có dọa đến ta. Yến đôi nhìn mắt cầu. Lại nhìn xem cơ hồ toàn bộ thân thể đều dán ở trên tường Giang Minh Châu, hắn cơ hồ là lập tức tiến lên chắn cậu cùng Giang Minh Châu trung gian, còn nói không có việc gì. Khẳng định là thẩm thanh cố ý làm này cậu lại đây do ngươi. Hắn thở dài nói, Minh Châu, ở trước mặt ta đừng cậy mạnh, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta mang này cậu đi tìm thẩm thanh. Giang Minh Châu một phen giữ chặt tiến đô, khẩn trương nói, ta không có việc gì, ngươi đừng vì ta cùng thẩm thanh cãi nhau, thẩm thanh làm người bá đạo ngang ngược vô lý. Chúng ta bất hòa hắn chấp nhận. Tiến Đô nhìn hạ chính mình bị giữ chặt tay, yên tâm đi, ta biết. Giang Minh Châu lúc này mới an tâm gật đầu, "Ân." Tiến Đô đưa tới người phục vụ, người phục vụ tự nhiên nhận thức Tiến Đô, cũng thầm thanh cẩu, tự nhiên là liên tục xin lỗi, túm lên tiểu Hắc liền đi, còn trộm mắng hai câu ngươi này chết cẩu như thế nào chạy loạn nhưng hại khổ ta vân vân. Hắn lo lắng đắc tội khách quý bị khiếu nại, tự nhiên cũng không chú ý tới trong lòng ngược này cậu vẫn không núc núc, quá mức nghe lời. Chương 36 Vì cái gì? chương 36 Giang Văn Huỳnh, Tiểu Hắc giống như sinh bệnh, nó không ăn cái gì. Thẩm thanh muốn đi Giang Văn Huỳnh ra ăn cơm, không chỉ có mua người ăn, còn mua cẩu ăn. Hắn biết cẩu liền thích ăn thịt gặm xương cốt, cho nên riêng làm phòng bếp cấp Tiểu Hắc hầm một nồi không thêm gia vị đại xương cốt. Nào biết đại xương cốt bại nó trước mặt, nó thế nhưng không ăn. Này nếu là gác trước kia, Tiểu Hắc đã sớm phần phật ăn đi lên, nhưng lúc này nó thế nhưng cũng không nhìn thấy dường như, liền nằm liệt trên mặt đất, không nú nửa hấp mắt cũng không biết đang xem cái gì, mí mắt đều lười đến trước một chút, chợt vừa thấy đi, còn tưởng rằng nó sắp chết. Thẩm Thanh thực sự có điểm nóng nảy, tiêu tiểu hắc không phản ứng, chọc chọc đầu không phản ứng, sát móng nuốt vẫn là không phản ứng, kéo trượt nửa thước càng là không phản ứng, cùng trước khi chết bộ dáng không sai biệt lắm. sinh bệnh, vừa mới không còn hảo hảo sao? có phải hay không ăn vụng cái gì? Thẩm Thanh không thể hiểu được, các ngươi trong tiệm có phải hay không thả cái gì thuốc diệt chuột? không có không có tuyệt đối không có. Giám đốc cũng là vội muốn chết, hắn nơi nào đắc tội đến khởi thẩm bốn thiếu cậu a, liền tính này cậu là chỉ tàn tật tiểu thổ cậu, chúng ta trong tiệm như thế nào sẽ có thứ này. Và lại tiểu hắc không có đi sau bếp, liền ở phía trước trong tiệm chơi, không có ăn qua thứ gì à, không có ăn bậy đồ vật, kia vì cái gì một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Thẩm thanh không tin, còn làm trong tiệm điều tới video giám sát, thẳng đến thấy tiểu hắc thế nhưng đi theo Giang Minh Châu cùng Yến đô chạy, hắn mới rất là ngoại ý muốn nhướng mày sao. Xem ra là lần trước giáo hấn còn chưa đủ, bất quá nói đến cũng kỳ quái, cậu cảm giác không phải thực nhạy bên sao, vì cái gì liền không cảm giác được Giang Minh Châu không thích nó. Còn cả ngày đi theo Giang Minh Châu chạy. Nhưng là xem video, Tiểu Hắc cùng Giang Minh Châu, Yến Đô cũng không phát sinh cái gì xung đột, tuy rằng Yến Đô rất là không khách khí, đảo cũng không động thủ. Cho nên Tiểu Hắc vì cái gì đột nhiên liền biến thành cái dạng này. Thẩm thanh còn mang theo Tiểu Hắc đi làm cái kiểm tra, kiểm tra kết quả hết thể bình thường. Tiểu Hắc cũng không xác thật không có an bậy đồ vật. Nay thẩm thanh thật đúng là không quá minh bạch, chờ hắn mang theo Tiểu Hắc đi đến Giang Vãn Huỳnh ra thời điểm, đã so dự tính thời gian chậm một giờ. Hắn rất ấy nấy, thực xin lỗi, ta cũng không biết là chuyện như thế nào, dù sao Tiểu Hắc cứ như vậy. Liên lộ đều sẽ không đi rồi, một đường đều là hắn kiêng, cho hắn mệt mỏi cái chết kiếp. Lúc này tới rồi Giang Vãn Huỳnh trong nhà, hướng trên mặt đất một phóng, cũng không gặp nó nhúc nhích một chút, liền cùng bị đoạt hồn dường như. Giang Vãn Huỳnh nhìn trên mặt đất chó đen liếc mắt một cái, kia Trương hủy Dung trên mặt nhìn không ra chút nào cảm xúc, chúng ta ăn cơm đi, ta đói bụng. Thẩm thanh sửng sốt một chút, hảo. Nằm trên mặt đất tiến hành rốt cuộc nâng hạ mi mắt, lại chỉ nhìn thấy Giang Vãn Huỳnh chuyển động xe lăn, nữ nhân này thật đúng là trước sau như một lạnh nhạn, liền thẩm thanh đều lo lắng hắn lo lắng đến muốn chết, liền nàng, tâm điệu lánh đến muốn chết. Nhưng là hắn lúc này trong lòng nghĩ đến càng nhiều, vẫn là Giang Minh Châu. Hắn trong đầu vẫn như cũ nghĩ rằng mình châu kia nói mấy câu, đặc biệt là nàng đối mặt tiến Đô khi khẩn trương lại ý lại bộ dáng, làm hắn thực không thoải mái, lại có loại kỳ quái quen thuộc cảm. Cẩn thận ngắm lại, liền cùng lúc trước nàng xem hắn ánh mắt giống nhau như lúc. Cũng chính là nàng như vậy đơn thuần lại ý lại nhìn chính mình, làm hắn cảm giác chính mình là nàng duy nhất thích thả tin cậy người. Nhưng hôm nay, nàng đang nói những lời này đó sau, lại như vậy nhìn Yến Đô. Yến hành lại không phải thật sự ngốc tử, như thế nào sẽ không có ý tưởng. Thuống chi, Giang Minh Châu những lời này đó, đã cũng đủ thuyết minh nàng đối Giang Vãn Huỳnh hoài nghi địch ý, tự hồ cũng cũng không có miệng nàng thượng nói như vậy thích cái này tỉ tỉ, tương phản, mơ hồ còn có chút địch ý cũng không mừng không có người sẽ xưng hô chính mình để ý nhân vì cái kia tàn phế. Giang Vãn Huỳnh căm thủ Minh Châu hắn là biết đến, cho nên hắn mới có thể càng thêm chán ghét Giang Vãn Huỳnh. Nhưng Minh Châu đối Giang Vãn Huỳnh luôn luôn là thích thả bao dung, nàng không ngừng một lần đối hắn nói qua. Nàng tưởng hóa giải nàng cùng Giang Vãn Huỳnh chi gian mâu thuẫn, nhưng là Giang Vãn Huỳnh chán ghét nàng, cho nên các nàng tỷ muội chi gian mới có thể mâu thuẫn thật mạnh, nhiều lần phát sinh khắc khẩu, Minh Châu cũng vẫn luôn bị Giang Vãn Huỳnh khi dễ. Hiện giờ lại cẩn thận hồi tưởng quá khứ, rốt cuộc là cái gì làm hắn cho rằng, chỉ có Giang Vãn Huỳnh ở chán ghét Giang Minh Châu, mà Giang Minh Châu thích Giang Vãn Huỳnh đâu. Hắn phát hiện chính mình biết Giang Vãn Huỳnh cùng Giang Minh Châu bất hòa, là bởi vì phát hiện Minh Châu một người trộm trốn tránh Là hắn đi Giang Gia làm khách thời điểm, lúc ấy hắn đã cùng Giang Vãn Huỳnh đính hôn, lại muốn gặp đến Minh Châu, nhưng là lại không nghĩ tự hạ giá trị con người chủ động đi tìm nàng, cho nên Lâm Thời quyết định đi Giang Gia ăn cơm chiều. Cũng chính là hôm nay buổi tối, hắn phát hiện Minh Châu trộm trốn tránh khóc, sau đó vẻ mặt ưu sầu nói, nói nàng không nghĩ bị tỷ tỷ chán ghét, hỏi hắn như thế nào mới có thể làm tỷ tỷ vui vẻ. Hắn lòng tràn đầy đều là Giang Minh Châu, đối Giang Minh Châu nói tin tưởng không nghi ngờ. Tự nhiên đối Giang Vãn Huỳnh cực ấn tượng cũng bắt đầu không hảo lên nàng thế, nhưng làm hại Minh Châu khóc, bất luận cái gì thường tổn Minh Châu người, đều là hắn địch nhân. Sau lại lại có mấy lần, Giang Vãn Huỳnh hại không ít đến Minh Châu khó xử, còn ở trước mặt hắn chửi bới Minh Châu, cái này làm cho hắn đối Giang Vãn Huỳnh càng thêm không mừng, nếu không phải lúc ấy hắn còn ở tức giận Giang Minh Châu đi không từ dã, muốn lợi dụng Giang Vãn Huỳnh thử Minh Châu, hắn đã sớm nhẫn mại không được muốn cùng nàng giải trừ hôn ước. Chương 37, liên tưởng lừa nàng tiên đi. Chương 37. Thẩm Thanh ăn một bữa cơm cũng chưa ăn vui vẻ, vừa ăn biên xem Tiểu Hắc, nhìn Tiểu Hắc lại không nhịn xuống nhìn xem vẻ mặt bình tĩnh Giang Vãn Huỳnh nàng nhưng thật ra rất nhàn nhã, một chút cũng lo lắng bộ dáng. Tiểu Hắc còn không có ăn cơm, đói bụng chính mình biết ăn, Hảo đi, dù sao bác sĩ nói này chuẩn cầu không bệnh, kia hắn cũng liền lười đến quan tâm. Đúng rồi, Giang gia bên kia có liên hệ ngươi, cho ngươi phân tiền sao? Giang Vãn Huỳnh nhìn Thẩm Thanh liếc mắt một cái, lắc đầu, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng ta không cần. Không phải có cần hay không, kia vốn dĩ chính là ngươi nên đến. Thẩm thanh buông chiếc búa, khó được đứng đắn lên. Ta nói lời này ngươi khả năng không thích nghe, nhưng sự thật chính là như thế. Nếu không phải bởi vì đến đến ra, ngươi cũng sẽ không thay đổi thành hôm nay cái dạng này. Bọn họ hại ngươi lại tưởng quan ngươi, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Muốn đổi làm là ta thế nào cũng phải đem bọn họ bái tầng dưới ra tới không thể. Ta biết ngươi là khinh thường muốn. Nhưng ngươi cũng đừng hy vọng xa, vậy Yến Hành kia lòng lang dạ sói đồ vật có thể lý giải tâm tình của ngươi, vì ngươi suy nghĩ, chính ngươi trốn đến rất xa, hắn chỉ sợ cầu mà không được. Giang Vãn Huỳnh cười một chút, ta biết. Thẩm Thanh bị Giang Vãn Huỳnh đột nhiên tươi cười làm cho sửng sốt một chút, nàng kỳ thật rất đẹp, tuy rằng kia nửa khuôn mặt thượng vết xẻo thoạt nhìn có chút xấu xí, nhưng này chút nào không ảnh hưởng nàng mỹ, đặc biệt là cười rộ lên khi, cặp kia đen nhánh trong ánh mắt, có bất đồng với ngày xưa thần thái. Ngươi ngươi trên mặt xẻo giống như phai nhạt một ít. Thẩm Thanh kinh ngạc nói, giống như thật sự phai nhạt một ít. Giang Văn Huỳnh vẫn luôn ở bôi thuốc, khả năng khởi hiệu quả đi. Thẩm Thanh, ngươi như thế nào một chút cũng không cao hứng? Hán biết, Dung Mạo đối với một nữ nhân tới nói là rất quan trọng đồ vật, đặc biệt là Giang Văn Huỳnh, nàng đã từng là nhân gian tuyệt sắc, hiện giờ lại bị diễn xưng là nhân gian giả xoa, còn có Giang Minh Châu cái kiêm ngốc bức ngoạn ý nhi mỗi ngày khí nàng, nàng hẳn là càng để ý Dung Mạo mới là. Nhưng xem nàng bộ dáng giống như cũng không có bởi vậy mà cảm thấy vui vẻ. Tà cao hưng a, kia hắn như thế nào một chút cũng không thấy ra tới. Bất quá ngẫm lại cũng là, liền tính này vết sẹo phai nhạt một chút, cũng che giấu không được trên mặt nàng càng sâu miệng vết thương. Kỳ thật hắn nguyên bản cũng muốn vì Giang Vãn Huỳnh tìm một ít đạm xẻo dược phẩm, hoặc là liên hệ một ít nổi danh chỉnh dùng chuyên gia, nhưng là này đó Yến, Giang hai nhà sớm tại phía trước cũng đã đã làm, hắn cái này mã hậu pháo lại có thể làm cái gì quỳ dạp trên mặt đất tiến hành nghe được thẩm thanh kinh hô rốt cuộc ngẩng đầu nhìn giang vãn huỳnh liếc mắt một cái ai ngờ liền ở hắn nhìn về phía giang vãn huỳnh thời điểm nguyên bản an tĩnh ngồi ở trên bàn cơm giang vãn huỳnh thế nhưng nâng nâng mi mắt thẳng tắp hướng tới hắn nhìn lại đây xem đến hắn toàn bộ cả kinh như vậy nhạy bén cũng may chỉ là liếc mắt một cái nàng nhìn nhìn hắn thực bình tĩnh rời đi ánh mắt tiến hành bị này cả kinh hắn đều đã quên chú ý trên mặt nàng sẹo đáng tiếc liền tính hắn mắt chó nhạy bén cũng không có nhìn ra Giang Vãn Huỳnh trên mặt vết sẹo cùng phía trước có cái gì khác nhau, vẫn là trước sau như một xấu xí đáng sợ, nhưng lúc này hắn trong lòng lại sinh ra càng nhiều hấy nay tới, Thẩm Thanh nói được không sai, hắn xác thật không có gì lương tâm, đối với Giang Vãn Huỳnh tao ngộ, hắn từ trước tiên nghĩ đến chính là dùng tiền giải quyết, hắn chưa từng có hối hận quá lựa chọn mình. Châu. Phanh phanh phanh. Tiếng đập cửa truyền đến, vừng tỉnh yến hành. Thẩm Thanh đứng dậy đi mở cửa, một bên hỏi Giang Vãn Huỳnh, ta đi xem Hôm nay còn có người tới sao? Giang Vãn Huỳnh nhìn mắt cửa, thần sắc bình tĩnh, đại khái là Giang gia người. Giang gia người, giọng nói của nàng quá mức thánh lãnh, trong miệng Giang gia người cũng không giống như là nàng người nhà giống nhau. Ta không nghĩ làm cho bọn họ tiến bảo. Thẩm Thanh trong lòng cùng gương sáng dường như vỗ ngực nói, tiến tâm. Bất quá chờ Thẩm Thanh đem cửa mở ra, thấy lại không phải Giang gia người, ngược lại là một đôi xa lạ trung niên phu thê, bộ dáng giàn ua, tóc mi mắt chuột, các ngươi tìm ai? Kêu đối phu thê trên dưới đánh ra hắn, nghi hoặc nói, chúng ta tìm Văn Huỳnh, nàng là ở nơi này đi. Thẩm thanh phanh liền đem cửa đóng lại, xoay người nói, không phải Giang ra người, nhưng nói tìm ngươi. Hình như là ngươi phía trước dưỡng phụ mẫu. Muốn gặp sao? Giang Văn Huỳnh nhìn nhìn cửa, bộ dáng tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không có thực kinh ngạc, nàng nghĩ nghĩ, không được. Đáng tiếc nàng tuy rằng không nghĩ thấy, lại không chịu nổi đôi vợ chồng này dị thường chấp nhất, ở cửa gõ cái không ngừng, thấy không ai đáp lại. Còn lớn tiếng hô lên, khóc sướt mướt, chọc đến bên cạnh hàng xóm đều ra tới. Bọn họ cho rằng như vậy có thể bức cho Giang Vãn Huỳnh thấy bọn họ, lại không nghĩ thẩm thanh là cái hôn không tiếp, thế nhưng trực tiếp gọi tới bảo an đem hai người đuổi đi ra ngoài, người nào à? Còn tưởng ở trước mặt hắn chơi bác. Hắn chính là la lối khóc lóc tổ tông. Bất quá xem tình huống này, Giang Vãn Huỳnh dưỡng phụ mâu đối nàng chỉ sợ cũng không thế nào hảo, nếu không bọn họ sẽ không lâu như vậy không tới xem nàng, Giang Vãn Huỳnh càng sẽ không đưa bọn họ cử chi môn ngoại. Hơn nữa lâu như vậy không tới, Cố Tình lúc này tới, không có gì mục đích hắn nhưng không tin. Thẩm Thanh Ninh lông mày, cơm nước xong thu thập chén đũa liền đi rồi, tiểu hắc lần này nhưng thật ra giữ lại. Hắn cũng không làm khác, chính là tìm được rồi kia đối trung niên phu thê, hỏi một chút bọn họ tìm Giang Vãn Huỳnh mục đích. Vãn Huỳnh tuy rằng không phải chúng ta thân sinh, nhưng nàng cũng là chúng ta cực cực khổ khổ nuôi lớn hài tử, chúng ta tới tìm nàng, tự nhiên là tiếp nàng về nhà a. Nàng hiện tại thân thể không tiện, lại không bằng lòng hồi răng ra. Tự nhiên là đi theo chúng ta tốt nhất, chúng ta tốt xấu còn có thể chiếu cố nàng. Tiếp nàng về nhà. Lúc này mới đến. Thẩm thanh đương nhiên không tin. Trung niên nam nhân nghi hoặc nói, ngươi là người nào? Ngươi là vãn huỳnh bằng hữu. Ngươi không cho chúng ta tiếp cận vãn huỳnh là cái gì mục đích? Ngươi nên không phải là xem vãn huỳnh bên người không người, liền tưởng lừa nàng tiền đi. Ta nói cho ngươi, không có khả năng. Thẩm thanh cái này đã hiểu, này hai người nơi nào là vì giang vãn huỳnh mà đến? Rõ ràng là vì nàng tiền A. Chương 38 Xét nghiệm ADN Chương 38 Thẩm thanh đối Giang Vãn Huỳnh sự tình hiểu biết không nhiều lắm Chỉ là đại khái nghe nói một ít Nhưng cũng là tin vỉa hè Người ngoài bảo sao hay vậy Lại có vài phần thật giả Hán đại khái biết một ít Là Giang Vãn Huỳnh dưỡng phụ mẫu điều kiện cũng không tốt Nếu không Giang gia cũng sẽ không ở nhận hồi Giang Vãn Huỳnh lúc sau Không có trước tiên đối ngoại công bố Mà là cho nàng tìm không ít lớp học bổ túc. Làm nàng học tập như thế nào làm tiểu thư khuê các, Hắn chỉ biết Giang Vãn Huỳnh dưỡng phụ mẫu ra điều kiện không tốt Lại không biết này đối họ trần phu thê Tâm địa càng không tốt Giang Vãn Huỳnh đều cái này tình huống Không thấy bọn họ lo lắng Ngược lại tính kê không thuộc về bọn họ tiền tài Không khỏi cũng quá phận Hơn nữa bọn họ lúc này tới Lại biết Giang Vãn Huỳnh không muốn hồi Giang ra Các người như thế nào sẽ biết Giang Vãn Huỳnh địa chỉ Ai cấp Chúng ta vẫn luôn đem Vãn Huỳnh trở thành là chúng ta thân sinh nữ nhi. Nàng có việc chúng ta như thế nào có thể coi như không biết. Hơn nữa ngươi mới là cái người ngoài đi, dựa vào cái gì đối chúng ta khoa tay múa chân. Thẩm thanh đều nhịn không được muốn cười, hắn cảm thấy chính mình một ngoại nhân đều so trước mắt này đó tự xưng là là Giang Vãn Huỳnh thân nhân người hảo, ít nhất hắn không nghĩ tính kế Giang Vãn Huỳnh tiền. Cũng may Giang Vãn Huỳnh thoạt nhìn đối này hai người cũng không có quá nhiều cảm xúc, làm hắn nhẹ nhàng thở ra. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, lại cảm thấy như khí, không có nhân sinh tới chính là lạnh nhạt. Giang Vãn Huỳnh sẽ là cái dạng này, cũng không biết này họ Trần Phu Thê làm nhiều ít làm Giang Vãn Huỳnh thất vọng khổ sở sự tình, nàng là đã trải qua nhiều ít, mới có thể làm được như thế bình tĩnh. Hắn người này vốn là bên vực người mình, nghĩ vậy chút, xem họ Trần Phu Thê cũng càng thêm không cái sắc mặt tốt. Hắn cũng lười đến cùng bọn họ khách khí, lôi kéo khỏe miệng cười lạnh một chút, ta vô tâm tư cùng các ngươi nói giỡn, nói, rốt cuộc là ai kêu các ngươi lại đây? Thẩm thanh là cái ma đầu nhị thế tổ. Một đầu trương dương tóc đỏ thoạt nhìn liền không dễ chọc, hơn nữa phá động quần zin trên lỗ thai lỗ thai liền có ba bốn. Hiện giờ tàn nhẫn sắc mặt, thoạt nhìn càng không dễ chọc, làm họ trần phu thê trong lòng thật là có chút không đế, cho nhau xử mấy cái ánh mắt. Kỳ thật cũng không có gì không thể nói, là Minh Châu lo lắng Văn Huỳnh, mới gọi điện thoại nói cho chúng ta biết, nói Văn Huỳnh một người dọn ra đi ở, khuyên như thế nào nàng trở về đều không nghe, nếu không phải Minh Châu, chúng ta cũng không biết. Ai? Chúng ta cũng là lo lắng nàng mới có thể lại đây, nàng thế nhưng không thấy chúng ta, chẳng lẽ chúng ta còn sẽ hại nàng sao? Chúng ta tuy rằng không phải nàng thân sinh cha mẹ, nhưng tốt xấu cũng dưỡng dục nàng nhiều năm, nàng như thế nào một chút cũng nhớ tỉnh. Giang Minh Châu Thẩm thanh liền biết Giang Minh Châu nữ nhân kia không có hảo tâm, nàng là ngại Giang Vãn Huỳnh sự tình không đủ nhiều, cố ý tìm việc nhi tới đi. Thẩm thanh uy hiếm nói, mặc kệ các ngươi an cái gì tâm, nếu Giang Vãn Huỳnh không nghĩ thấy các ngươi, các ngươi liền chính mình thức thời một chút. Không cần đi phiền nàng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Trần Lao đầu nói, vãn hình là ta cực cực khổ khổ nuôi lớn, dựa vào cái gì ngươi nói không thấy liền không thấy. Trần Lao bả tử đi theo nói, chính là. Dựa vào cái gì? Thẩm thanh cười một chút, nghe nói nhà các ngươi còn có cái tiểu nhi tử đúng không? Các ngươi nếu là tưởng hắn hảo hảo, liền ngoan ngoãn nghe lời, nếu là không nghĩ, liền tùy thời tới tìm ta phiền toái. Hắn xem họ Trần Phu Thê Kinh nghi bất định phải tin không tin bộ dáng, lại nói. Nếu các ngươi thật sự không tin, có thể hỏi một chút Giang Minh Châu, nhìn xem ta thẩm thanh, có phải hay không dễ chọc. Họ Trần Phu Thê cũng không phải thật sự ngốc, tuy rằng phần lớn thời điểm không nói đạo lý, nhưng thật ra gặp được so với chính mình lợi hại, cũng biết né tránh, là coi được giãn được chủ nhân. Lúc này xem thẩm thanh sắc thật một bộ không tốt lắm chọc bộ dáng, cho nhau xử mấy cái ánh mắt, lưu. Thẩm thanh vẫn là không quá yên tâm, lại ở bảo vệ cửa nơi đó công đạo một chút, lúc này mới miễn cưỡng yên tâm. Nhưng hắn lại không yên tâm họ Trần Phu Thê sẽ không ở sau lưng làm sự. Tục ngữ nói đến hảo, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Hắn từ nhỏ ở quyền lợi đôi lớn lên, thấy nhiều vì tiền tài nổi điên người. Họ Trần Phu Thê ánh mắt tham lam hắn nhưng bỏ qua không được. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn làm hoàng Mao đi điều tra một chút họ Trần Phu Thê. Tục ngữ nói đến hảo, biết người biết ta bách chiến bách thắng. Chờ hắn bắt được họ Trần Phu Thê nhược điểm, xem bọn họ còn dám không dám tìm việc. Hoàng Mao tốc độ nhưng thật ra rất nhanh. Họ Trần Phu Thê tư liệu thực mau liền đưa tới, ngay cả vài thập niên trước năm xưa chuyện cũ đều không ít. Thẩm Thanh nhất nhất lực quá, từ Giang Vãn Huỳnh sinh ra bắt đầu xem khởi. Tứ ca, đến không được a, tư liệu thượng nói, 23 năm trước, Trần Quốc Phú lao bà ở thành phố kế bên đệ nhất bệnh viện sinh hạ một cái nữ anh, hơn nữa liền tại đây cùng một ngày, Lý Bội Lan cũng tại đây ra bệnh viện sinh một cái nữ anh. Lý Bội Lan sinh cái này nữ anh hẳn là chính là Giang Vãn Huỳnh, nhưng là Giang Vãn Huỳnh không phải bị Trần Quốc Phú phu thê nhận nuôi sao?" Trần Quốc Phú hai vợ chồng chính mình lại sinh cái nữ nhi, người đi đâu? Này cùng Giang ra lý do thoái thắc không khớp A. Giang Gia tiếp hỏi Giang Vãn Huỳnh thời điểm, đối ngoại nói chính là, Giang Vãn Huỳnh so Giang Minh Châu lớn hơn một tuổi, bọn họ sở dĩ sẽ đánh mất Giang Vãn Huỳnh, là bởi vì Lý Bội Lan cùng Giang Đức Vận hai người ở cãi nhau nháo chia tay, lúc đó Lý Bội Lan cùng Giang Đức Vận còn không có kết hôn, Lý Bội Lan lại dưới sự tức giận rời đi Giang Đức Vận, rời khỏi sau nàng mới phát hiện chính mình mang thai, bởi vì luyến tiết sạch. Mới trộm sinh hạ hải tử Cũng bởi vì như vậy Mới không cẩn thận làm bọn buôn người đắc thủ Sau lại Giang Đức Vận tuy rằng cùng Lý Bội Lan hòa hảo Còn kết hôn Nhưng bởi vì chuyện này là Lý Bội Lan trong lòng đau Cho nên mới vẫn luôn giấu ở trong lòng không có nói Kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm tìm kiếm đại nữ nhi Và lại Lý Bội Lan cùng Giang Đức Vận nhận hồi Giang Vãn Huỳnh thời điểm Là làm xét nghiệm ADN Cho nên Giang Vãn Huỳnh là Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan thân sinh nữ nhi Chuyện này sẽ không sai Thẩm thanh nhìn này đó tư liệu an tĩnh một hồi lâu, sau đó vây vây tay, người đi, tưởng cái biện pháp, lộng điểm Giang Minh Châu cùng Giang Đức Vận, Lý Bội lan tóc tới. Chương 39, không biết xấu hổ. Chương 39, Thẩm thanh từ nhỏ chính là cái ma đầu, vì người khác suy nghĩ loại chuyện này căn bản là không ở hắn tự hỏi trong phạm vi. Giang ra muốn giấu giếm đồ vật, hắn lại sao có thể hảo tâm coi như cái gì cũng không biết. Hắn còn liền phải nhìn xem, Giang ra rốt cuộc ở giấu giếm cái gì. Hoàng Mao nhưng thật ra rất nhanh, nhà hắn tuy rằng so không được thẩm ra lợi hại, nhưng trong nhà cũng có mấy nhà bệnh viện, chỉ cần hắn la lối khóc lóc là bồn nào, làm xét nghiệm ADN cũng không khó, thực mau, Giang Minh Châu cùng Lý Bội Lan, Giang Đức Vận xét nghiệm ADN liền ra tới. Hoàng Mao so thẩm thanh còn kích động, ngoa tạo, Giang Minh Châu thế nhưng không phải Lý Bội Lan cùng Giang Đức Vận thân sinh. Thẩm thanh đến không có thực kinh ngạc, đây là hắn phía trước liền từng có suy đoán, làm hắn ngoài ý muốn là Lý Bội Lan cùng Giang Đức vận đối Giang Minh Châu thế nhưng so đối chính mình thân sinh nữ nhi còn muốn hảo. Bọn họ chẳng lẽ không biết Giang Vãn Huỳnh ở Trần Gia quá chính là ngày mới sao? Trần Gia vốn là trọng nam kinh nữ, phía trước đối Giang Vãn Huỳnh liền chẳng ra gì, làm nàng còn tuổi nhỏ liền ở quán mì nhỏ quét tước rửa chén. Đặc biệt là ở tiểu nhi tử sinh ra lúc sau, Giang Vãn Huỳnh đãi ngộ càng là kém, ngay cả Cao Trung đều là lao sư vài lần tìm được Trần Gia cửa mới miễn cưỡng làm nàng thượng. Sau lại Giang Vãn Huỳnh lại lấy ưu dị thành tích thi đậu đế đô đại học, nhưng mà Trần gia lại liên tiếp kia mấy ngàn khối học phí, không cho nàng đi. Lúc ấy chuyện này nháo đến còn rất đại, cho nên hàng xóm láng giềng đều biết, lại nói tiếp còn ký ức hay còn mới mẻ, họ Trần phu thế là thật không là người. Thế nhưng trực tiếp đem Giang Vãn Huỳnh thư thông báo chúng tuyển tiêu hủy, bởi vì Giang Vãn Huỳnh khăng khăng muốn đi niệm thư, Trần Mẫu còn lấy chính mình tánh mạng làm uy hiếp, một khóc hai nháo ba thác cổ, chính là đem Giang Vãn Huỳnh lưu tại quán mì nhỏ hỗ trợ bỏ lỡ đi học cơ hội nhưng lấy Giang Vãn Huỳnh thành tích là có thể lấy học đồng căn bản không cần xài bao nhiêu tiền Trần Gia người đánh keo kiệt thanh danh không cho Giang Vãn Huỳnh đi ra ngoài kỳ thật là sợ Giang Vãn Huỳnh quá mức lợi hại siêu thoát bọn họ không chế phát hiện chính mình thân thế đi Thẩm Thanh chỉ là nhìn này đó tư liệu đều nổi trận lôi đình hắn cũng không tin Giang Đức vận lý bội lan hai vợ chồng không biết nhưng bọn họ thế nhưng chỉ là đem Giang Vãn Huỳnh tiếp trở về vì có cái hảo thanh danh trả lại cho Trần Gia một số tiền Giang Vãn Huỳnh chịu quá hủy khuất liền đều có thể làm như không thấy không chỉ có như thế bọn họ thậm chí cho Giang Vãn Huỳnh càng nhiều hủy khuất thậm chí liền mệnh đều thiếu chút nữa bồi đi ra ngoài nếu Giang Vãn Huỳnh mới là Giang Đức vận bọn họ thân sinh kia thuyết minh Giang Minh Châu là Trần Quốc Phú nữ Nhi nên không phải là Ly miêu đổi thái tử đi Hoàng Mao kích động đến không được chờ ta chờ ta ta đây liền làm người nghĩ cách lấy họ trần tóc đi làm xét nghiệm ADN Hoàng Mao chạy thẩm thanh cũng nghẹn một bụng ác khí không chỗ ngồi phát Liền lại hẹn một đống người đi trên sân thi đấu chạy vài vòng, này một phen lăn lộn xuống dưới, gió đêm rào rạt, hắn đầu vóc cũng thanh tỉnh thật nhiều. Cho nên những việc này, Giang Vãn Huỳnh biết không? Thẩm thanh cũng có chút sờ không chuẩn, nhưng là ở sự tình không có làm rõ ràng phía trước, hắn cũng không có khả năng trực tiếp đi cùng Giang Vãn Huỳnh ngạ bài, hắn tuy rằng xúc động trực tiếp, lại cũng không phải không đầu vóc, hướng chi người nọ là Giang Vãn Huỳnh. Nhớ tới đối phương đắm chìm bình yên bộ dáng, hắn liền không nghĩ làm này đó suốt ruột sự lại đi quái nàng. Hoàng Mao bên kia cũng thực mau cho kết quả, thật đúng là bị hắn đoán đúng rồi, Giang Minh Châu thân sinh cha mẹ thế nhưng thật là Trần Quốc Phú hai vợ chồng. Giang Đức vận cùng Lý Bội Lan này hai vợ chồng đầu vóc sẽ không thật là hư rồi đi, đem một cái hàng giả sủng đến vô pháp vô thiên, chính mình thân khuê nữ bị ngược thành như vậy, một chút không đau lòng không nói, còn gặp nhân ra bán mạng đổi lấy tiền không buông tay, còn bức cho nhân ra rời nhà tự lập môn hộ, quả nhiên không phải chính mình nuôi lớn không thân đúng không. Kêu họ Trần Phu thế tới cũng không gặp đối với Giang Vãn Huỳnh có bao nhiêu thân. Ai, Giang Vãn Huỳnh cũng quá thẳng đi, dưỡng phụ mâu đối chính mình hư còn chưa tính, không nghĩ tới thân sinh càng không làm người. Hoàng Mao lắc đầu thở dài lên, tứ ca, ngươi nói những việc này, Giang Vãn Huỳnh biết không? Thẩm thanh khó được trầm mặc, chuyện này ngươi trước bảo mật, tuyệt đối không thể làm người thứ ba biết, nếu không ta lột da của ngươi ra. Làm gì à, muốn ta nói nên nháo đến mọi người đều biết mới hảo, Giang Minh Châu nữ nhân kia làm bộ làm tịch thật sự. Nên làm người biết nàng mới là quán mì ra nữ nhi Nàng mới nên là ở trong quán lớn lên đỡ đệ ma Cái gì Giang ra đại tiểu thư Bất quá là nàng thân sinh cha mẹ cho nàng trông tới Thứ ca, ngươi chừng nào thì như vậy nhân tử Ngươi chẳng lẽ còn muốn nhìn Giang Minh Châu đỉnh Giang Vãn Huỳnh Tên tuổi tác ai tác phúc sao Thẩm thanh dừng một chút Hắn đương nhiên không để bụng Giang Minh Châu tình cảnh Chỉ là suy xét đến Giang Vãn Huỳnh Không đúng, hắn khi nào vì người khác suy xét qua Tính tính, hắn vẫn là người tốt Giang Vãn Huỳnh lại là như vậy cái trạng huống, hắn là sợ hãi nàng chịu đựng không được đả kích sẽ làm ra cực đoan sự tình tới. Hắn nhưng không nghĩ cho chính mình tìm phiên thoái. nhưng là nghĩ đến Giang Vãn Huỳnh là họ Trần phu thê tìm tới khi, kia lãnh đạo bộ dáng, có lẽ nàng đã sớm biết. Nếu nàng đã sớm biết, kia nàng trong lòng nên có bao nhiêu khổ. Nghĩ tới nghĩ lui, Thẩm Thanh lại dẫn theo cơm hộp đi tìm Giang Vãn Huỳnh, hắn phát hiện Giang Vãn Huỳnh làm việc và nghỉ ngơi là thực quy luật, buổi tối 9 giờ ngủ, buổi sáng 6 giờ dậy giờ giường. Chính mình nấu cơm dưỡng hoa, 8 giờ thời điểm sẽ nắm tiểu hắc ra cửa mua đồ ăn toàn bộ, khi khắc nàng cũng đang xem thư. Đúng vậy, nàng đang xem thư, hẳn là muốn tự thi đại học. Chính là bởi vì nàng hiện giờ sinh hoạt thực hảo, hắn không quá tưởng phá hư. Nhưng này cũng không đại biểu, chuyện này là có thể như vậy an an ổn ổn che giấu đi xuống. Hắn suy nghĩ một chút, đem mấy phân xét nghiệm ADN báo cáo đều gửi qua bưu điện cho Giang Minh Châu. À, chiếm nhân ra ra không nói, còn làm nhân gia vị hôn phu. Như vậy không biết xấu hổ hắn vẫn là đệ nhất thấy Hắn muốn thay nói. Chương 40, Minh Châu vì cái gì? Chương 40. Tiến hành ngại bén phát hiện thẩm thanh tới tìm Giang Vãn Huỳnh số lần biến nhiều, hai ba thiên phải tới một lần, có đôi khi là một ngày một lần, liền tính người khác không tới nói, điện thoại cũng sẽ lại đây. Cái này thẩm thanh, đồng tình tâm tràn làm sao? Nhưng cũng không đến mức đối Giang Vãn Huỳnh như vậy để bụng đi. Hắn thật không có nghĩ tới thẩm thanh đối Giang Vãn Huỳnh sẽ có cái gì tâm tư khác tới. Rốt cuộc Giang Vãn Huỳnh hiện giờ gương mặt này, ai có thể đối nàng sinh ra cái gì ý tưởng tới. Nhưng nói đến kỳ quái, cũng không biết có phải hay không hắn xem thói quen nguyên nhân, Giang Vãn Huỳnh hiện giờ bộ dáng, giống như cũng không như vậy xấu. Mà họ trần phu thê ở lần trước bị đuổi đi lúc sau, liền không có lại đến phiền quá Giang Vãn Huỳnh, cũng không biết Thẩm Thanh làm cái gì, nhưng lấy Thẩm Thanh làm người xử thế, chỉ sợ là không thể thiếu uy hiếp loại này thô tục thủ đoạn. Hắn vẫn là không thích Thẩm Thanh. Họ Trần Phu thê tốt xấu là Giang Vãn Huỳnh dưỡng phụ mẫu, nhân gia tới xem Giang Vãn Huỳnh, Thuyết Minh cũng là quan tâm nàng. Hiện giờ Giang Vãn Huỳnh một người bên ngoài, có cái người nhà ở bên hỗ trợ không phải thực hảo sao? Hắn thế nhưng liền nghe xong Giang Vãn Huỳnh nói, nhân gia nói không thấy hắn liền khuyên đều không khuyên một câu, ai biết Giang Vãn Huỳnh có phải hay không mạnh miệng mềm lòng? Chỉ là nhất thời khí lời nói đâu. Cũng may hôm nay buổi tối, hắn cùng Giang Vãn Huỳnh ra cửa dạo quanh thời điểm, thấy ở tiểu khu bên ngoài bồi hồi Trần Quốc Phú hai vợ chồng. Hắn liền kỳ quái này hai người như thế nào không có lại đến tìm Giang Văn Huỳnh, nguyên lai like là bị che ở tiểu khu bên ngoài, căn bản vào không được nghĩ đến chuẩn là thẩm thanh làm chuyện tốt. Hiện giờ bọn họ đợi đã lâu, rốt cuộc chờ đến Giang Văn Huỳnh ra cửa, lập tức liền kích động phát tới, lấp lánh. Lấp lánh A. Này hai người bộ dáng đảo không giống như là có bao nhiêu cao hứng, ngược lại vẻ mặt khuôn mặt u sầu, Trần Quốc Phú trên mặt thậm chí còn có thương tích, như là bị người đánh quá. Lấp lánh A, cầu xin ngươi. Ngươi đi cùng cái kia thẩm thanh nói rõ ràng, làm hắn không cần lại tìm chúng ta phiền thoái. Chúng ta cực cực khổ khổ đem ngươi nuôi lớn, không có công lao cũng có khổ lao A. Xem ở quá khứ phân thượng, ngươi tạm tha chúng ta đi. Yến hành đều nghe ngốc, sao lại thế này? Thẩm thanh này hôn trướng đổ vật thế nhưng còn đánh người A. Liên Giang Vãn Huỳnh dưỡng phụ mẫu đều đánh. Quả nhiên là không coi ai ra gì. Hảo, Giang Vãn Huỳnh chỉ định muốn sinh khí. Trong khoảng thời gian này hắn đã sớm phát hiện Giang Vãn Huỳnh kỳ thật cũng không có hắn cho rằng như vậy hư, cũng không phải như vậy thích làm nổi bật, đặc biệt là mấy ngày nay ở chung Xuân dưới, hắn phát hiện Giang Vãn Huỳnh kỳ thật là cái thực an tính người, càng nhiều thời điểm nàng đều đem hắn nhốt ở ban công cầu lồng sát, mà nàng chính mình thì tại phòng, vô thanh vô tức chính là cả ngày. Hắn cũng rất ít tái kiến Giang Vãn Huỳnh ở bệnh viện như vậy nổi điên, nàng hẳn là đã tiếp nhận rồi chính mình tàn tật hủy dung hiện thực, cho nên cả người thoạt nhìn rất là bình tĩnh. Nàng kỳ thật cũng là cái mạnh miệng mềm lòng người. Thẩm Thanh cũng dám đánh nàng dưỡng phụ mẫu, cũng không tin Thẩm Thanh có thể thảo được cái gì hảo. Nhưng mà Giang Vãn Huỳnh thoạt nhìn lại rất bình tĩnh, nàng ánh mắt ở Trần Quốc Phú trên mặt lưu luyến, Thẩm Thanh đánh. Đối! Trần Quốc Phú tức giận đến muốn chết, kia tiểu tử thật quá đáng, không biết ăn sai rồi cái gì dược, không chỉ có uy hiếp chúng ta không thể lại đến tìm ngươi, còn tóm được ta chính là một đốn đòn hiểm. Kia tiểu tử khẳng định là xem chúng ta quan tâm ngươi, sợ ngươi theo chúng ta đi, ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn mới nghĩ đem ta và ngươi mẹ đuổi đi đúng đúng đúng kia tiểu tử không có hảo tâm khẳng định là tưởng lừa gạt ngươi tiền lấp lánh ngươi nhưng ngàn vạn đường bị hắn lừa a ngươi không biết chúng ta mấy ngày nay nhiều khổ hắn tưởng khống chế ngươi liền tiểu khu môn đều không cho chúng ta tiến còn uy hiếp chúng ta nếu lại đến tìm ngươi khiến cho chúng ta đi tìm chết hai người than thở khóc lóc đem thẩm thanh lên án một lần giống như thẩm thanh thật sự làm cái gì tội ác tẩy trời đại sự giống nhau tiến hành cũng có chút sinh khí Bởi vì này sắc thật là Thẩm Thanh có thể làm ra tới chuyện này, này Trần Quốc Phú hai vợ chồng đều năm 60 người, mặc kệ bọn họ làm cái gì, hắn cũng hạ thủ được. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Giang Văn Huỳnh, lại kỳ quái, phát hiện Giang Văn Huỳnh vẫn như cũ là kia phó lãnh đạm bộ dáng, liền may cũng chưa nhăn một chút. Hắn ngừng người, có ý tứ gì, nàng cứ như vậy tin tưởng Thẩm Thanh. Nàng cùng Thẩm Thanh mới nhận thức mấy ngày a, Hắn cùng Thẩm Thanh nhận thức hơn 20 năm, đó chính là cái gây chuyện thị phi. Ý thế hiếp người hôn cầu Giang Văn Huỳnh, không có khả năng Thẩm Thanh không phải thị phi bất phân người hắn cùng các ngươi không oán không thù hắn vì cái gì sẽ đánh các ngươi Trần Quốc Phú nói không phải nói sao Thẩm Thanh là tưởng lừa ngươi ta và ngươi mẹ ở bên cạnh ngươi kia không phải sẽ gây trở ngại đến hắn sao gạt ta gạt ta cái gì đương nhiên là ngươi lừa ngươi tiền a Trần Quốc Phú hắn lao bà nói ngươi như thế nào ngu như vậy ngươi cầm yến ra cấp bồi thường phí như vậy đại một số tiền Ngươi hiện giờ lại là cái tàn tật các loại không tiện, lừa ngươi còn không phải dễ như trở bàn tay. Đúng rồi lớp lánh, ta và ngươi mẹ mới là thật sự vì ngươi hảo, ngươi mềm lòng quá dễ dàng bị lừa. Ngươi cùng ba mẹ về nhà, ba mẹ giúp ngươi đem tiền tổ lên, ba mẹ còn sẽ hại ngươi sao? Giang Vãn Huỳnh xả hạ khoe miệng, tiến hành lúc này cũng nghe ra chút không đúng rồi, muốn nói Thẩm Thanh là vì khác cái gì hắn còn tin, cần phải nói Thẩm Thanh là vì tiền, đó là trăm triệu không có khả năng. Hơn nữa hắn như thế nào cảm thấy này Trần Quốc Phú phu thê tới càng như là vì tiền đâu. Các ngươi tìm lầm người, tiến gia cấp bồi thường phí không ở ta nơi này, còn ở Giang Gia, các ngươi nếu là muốn, liền đi tìm Giang Gia lấy đi. A, ta, ta biết a, nhưng Minh Châu không phải nói Giang Gia sẽ đem tiền cho người sao? Chỉ là lo lắng ngươi sẽ không xử lý sẽ bị lừa. Giang Vãn Huỳnh nhìn Trần Quốc Phú liếc mắt một cái, này ta cũng không biết, dù sao bọn họ là một phân tiền cũng chưa cho ta, ta hiện giờ tiền thuê nhà sinh hoạt phí đều là Thẩm Thanh cướp. Cái gì? Trần Quốc Phú vẻ mặt tức giận, như suy tư gì, không có khả năng đi. Giang gia không phải rất có tiền sao? Như thế nào một chút tiền cũng chưa cho ngươi? Giang Vãn Huỳnh lắc lắc đầu, không biết, nhưng các ngươi có thể đi hỏi một chút bọn họ, khi nào cho ta tiền? Tiến hành nhìn xem Giang Vãn Huỳnh, lại nhìn nhìn trong mắt loạn chuyển Trần Quốc Phú, lúc này hắn đã xem minh bạch, họ Trần hai vợ chồng đấy mắt tinh kê quá rõ ràng, đối Giang Vãn Huỳnh nào có nửa phần quan tâm, này nói đến nói đi. Càng để ý còn không phải là kia bút bồi thường phía sau. Hắn cổ mặt đều suy sụp xuống dưới, trong lúc nhất thời còn có chút hổ thẹn, bởi vì liền ở vừa rồi, hắn còn ở bởi vì giang vãn huỳnh đối họ Trần hai vợ chồng quá mức lạnh nhạt mà cảm thấy nàng quá mức máu lạnh. Hiện giờ hắn chỉ cảm thấy mặt đau, còn muốn Minh Châu, nàng là không biết Trần Quốc Phú hai vợ chồng làm người sao. Bằng không vì cái gì muốn cùng bọn họ nói cái loại này lời nói. Đệ tứ 11 trường, xét nghiệm ADN chương 41 Trần Quốc Phú hai vợ chồng nào dám đi hỏi Giang Gia đòi tiền? Bọn họ trốn còn không kịp, nguyên bản là vẫn luôn trốn tránh. Ngay cả nghe nói Giang Văn Huỳnh xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng không dám xuất hiện. Lần này Sở Dĩ sẽ tìm đến Giang Văn Huỳnh, vẫn là bởi vì Giang Minh Châu cái kia điện thoại. Tỷ tỷ gần nhất không biết làm sao vậy, nhất định phải dọn ra đi trụ. Ta cùng mụ mụ đi khuyên vài lần cũng chưa đem nàng khuyên về nhà. Thúc thúc Gia Di, các ngươi cùng tỷ tỷ nhiều năm như vậy cảm tình, khẳng định cũng thực lo lắng nàng đi. Nếu có thể. Liên đi khuyên nủ nàng, ở bên ngoài nơi nào có ở nhà hảo đâu. Nếu tỷ tỷ thật sự không muốn trở về, có lẽ nàng nguyện ý cùng các ngươi về nhà đâu. Giang Minh Châu tận tình khuyên bảo khuyên bảo, thuyết phục Trần Quốc Phú hai vợ chồng tới tìm Giang Văn Huỳnh, nàng còn cho bọn hắn xoay 10 vạn đồng tiền, nói là cho Giang Vãn Huỳnh mua đồ bổ. Hiện giờ Giang Vãn Huỳnh nhất yêu cầu bổ thân thể. Trần Quốc Phú hai vợ chồng thu tiền, cao hứng đến không được. Tỷ tỷ một người ở bên ngoài, cũng dễ dàng bị lừa, người ngoài đối tỷ tỷ hảo có thể là ham yến ra bồi thường kim, tỉ tỉ quá đơn thuần, thực dễ dàng bị lửa. Nàng không rõ, chỉ có người nhà mới là thiệt tình quan tâm nàng. Đúng đúng đúng, chỉ có người nhà mới là thiệt tình quan tâm Giang Vãn Huỳnh, bọn họ dưỡng dục Giang Vãn Huỳnh 20 năm, không có công lao cũng có khổ lao, húng chi Giang Vãn Huỳnh nếu dọn ly rằng ra, bọn họ cũng sẽ không sợ, thương lượng một phen, vẫn là lén lút tìm lại đây. Đến nỗi cái kia thẩm thanh, rất có thể là bất an hảo tâm. Rốt cuộc thẩm thanh cùng Yến Hành vẫn luôn không đối phó, thẩm thanh cùng Giang Vãn Huỳnh đi được gần, ai biết hắn ăn cái gì tâm. Lại không nghĩ gần nhất liền chạm vào cái bế môn canh, tiền làm một phân không nhìn thấy, còn bị tấu một đốn. Nghĩ đến này, Trần Quốc Phú liền cảm thấy cả người đều ở đâu, kêu bằng không ngươi đi trước Giang ra đòi tiền, bằng không ngươi một cái tàn phế ở bên ngoài như thế nào sinh hoạt. Trước đem tiền bắt được tay, chúng ta lại cùng nhau về quê đi, trước tiên ở trong thành cho ngươi mua căn hộ, lại mua cái cửa hàng. Về sau theo ta hai tới chiếu cấu ngươi háo cơm cuộc sống hàng ngày, ngươi cái gì cũng không cần lo lắng, đến lúc đó chúng ta lại cho ngươi tìm cái hảo lao công, đừng lo lắng, hủy dung lại không phải cái gì đại sự, khẳng định cho ngươi tìm cái hảo nhà chồng. Sẽ không bạc đãi ngươi. Lời này nói được là tận tình quyết bảo, tình ý chân thành, thoạt nhìn thật cho rằng hắn mọi chuyện vì giang vãn huỳnh suy nghĩ. Yến hành lại nghe đến muốn cắn người, người này như thế nào nói chuyện đâu. Cái gì kêu ngươi một cái tàn phế. Cái gì tiêu hủy dung cũng không phải cái gì đại sự. Cố Tình Giang Vãn Huỳnh còn có thể bình tĩnh tự nhiên, các ngươi đi thôi, vô luận các ngươi ở Giang gia muốn tới nhiều ít, đều tính các ngươi. Trần Quốc Phú trước mắt sáng ngời, thật sự là tâm động, vẫn là Trần Quốc Phú hắn lao bà ở bên cạnh kéo kéo ống tay áo của hắn, làm hắn tỉnh táo lại, chúng ta không có phương tiện ra mặt, bằng không Giang gia người khẳng định tưởng chúng ta ở châm ngòi các ngươi quan hệ, này cũng làm ngươi không chỗ tôi ta. Nhưng vào lúc này, tránh ở một bên Hoàng bao Phi một tiếng Này hai lao đông Tây, còn rất sẽ lừa dối người, còn hảo Giang Vãn Huỳnh thông minh, không có nghe bọn hắn lừa dối. Tứ ca, này Giang Vãn Huỳnh vẫn là có điểm đầu óc, không có nghe xong kia hai lao đông Tây nói, hoan của ngươi. Thẩm thanh dơ dơ lên cảm, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau xuẩn. Lao tử là người nào, thiếu nàng chút tiền ấy. Nhưng hắn vẫn là thực vui vẻ, bị người tín nhiệm cảm giác thực hảo. Đi, đem kia hai lao đông Tây đưa đến Giang ra đi. Lúc này hắn nếu là còn xem không rõ Giang Vãn Huỳnh thái độ, kia hắn này hai mươi mấy năm đều sống nguồn phí. Nếu Giang Vãn Huỳnh không đệ bụng, hắn cần gì phải cố kỵ nhiều như vậy. Đặc biệt là cái kia Giang Minh Châu, thật sự làm người buồn ôn, đánh làm tốt sự thanh danh, làm làm người ghê tẩm chuyện này, dám khi dễ đến ta trên đầu tới, muốn nàng đẹp. Hoàng Mao nói, nhân ra nào có khi dễ ngươi. Nhân ra khi dễ chính là Giang Vãn Huỳnh. Khi dễ ta bằng hữu chính là khi dễ ta. Không cho ta bằng hữu mặt mũi chính là không cho ta mặt mũi. Ngươi hiểu cái giám. Nga. Thẩm Thanh là có tiếng hôn thế ma đầu, cũng đừng hy vọng xa vời hắn làm việc sẽ ôn hòa đi, Trần Quốc Phú hai vợ chồng trực tiếp bị ném tới giang ra cửa, cùng nhau đến, còn có rơi dụng được đến chỗ đều là xét nghiệm ADN, một phần là Giang Vãn Huỳnh cùng Giang Đức Vận hai vợ chồng, một phần là Giang Minh Châu cùng Trần Quốc Phú hai vợ chồng, cái này bị che giấu hơn 20 năm bí mật, cứ như vậy tùy tiện rộng mở ở ánh mặt trời dưới. Trần Quốc Phú hai vợ chồng cũng không phải chân chính thất học, lúc này cũng là bị dọa phá gan, bọn họ muốn chạy, đáng tiếc tay chân bị trói, miệng còn tắc rẻ lau, liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ có thể trơ mắt nhìn xét nghiệm ADN rơi vào người khác trong tay. Xong rồi, xong rồi, xong rồi a. Bọn họ ẩn giấu lâu như vậy bí mật, liền phải như vậy bị công khai sao? Giang Minh Châu nghe được người hầu tới nói cửa nhà bị ném hai cái bị trói người còn dọa nhảy dựng, báo nguy sao? Mau báo cảnh sát a. Đã báo nguy, tiên sinh cùng thái thái lúc này ở bên ngoài xem tình huống. Giang Minh Châu cũng không chờ người hầu nói xong, đi theo liền đuổi theo. Nàng trước thấy chính là đầy trời giấy trắng, còn có đám người hầu động tác nhất trí hướng nàng xem ra ánh mắt, nàng sớm đã thành thói quen người khác nhìn chăm chú, ở răng ra, Gia, nàng địa vị chỉ ở sau Giang Đức vận cùng Lý Bội Lan, nàng cũng không có quá để ý nhiều, tự nhiên cũng liền không có nhận thấy được bọn họ đáy mắt kinh ngạc cùng phức tạp. Ba ba, Mụ mụ. Nàng lo lắng chạy tới. Sao lại thế này a? Ta nghe Trương Thẩm nói, có người trói lại hai người ném ở nhà của chúng ta cửa. Người nào như vậy vô pháp vô thiên a? Giang Minh Châu lo lắng nói đổ ở bên miệng, bởi vì nàng thấy nằm trên mặt đất Trần Quốc Phú, nàng gặp qua bọn họ ảnh chụp, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra tới, nhưng bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Còn có Giang Đức vẫn cùng Lý Bội Lan trong tay cầm trang giấy. Nàng mơ hồ trông được liếc mắt một cái, xét nghiệm ADN. chương 42, nhau lớn. Trường 42. Giang Minh Châu cả người cương ở đường trường, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, này đây đất phiêu, nhân thủ một phần trăm giấy, thế nhưng là nàng cùng Trần Quốc Phú Phu Thê, Giang Đức Vận Lý Bội Lan Phu Thê xét nghiệm ADN. Mặt trên dành mạch rõ ràng viết, nàng không phải Giang Đức Vận hai vợ chồng thân sinh hài tử, nàng thân sinh cha mẹ là kia lại thổ lại lao Trần Quốc Phú hai vợ chồng. Đặc biệt là giờ phút này đám người hầu phức tạp ánh mắt, làm nàng nháy mắt huyết sắc toàn vô. Đều đã biết. Tất cả mọi người đã biết. Bí mật này rốt cuộc che giấu không được sao. Thằng đến nghe được động tĩnh Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan cũng xoay người lại, nhìn nàng. Giang Minh Châu. Nàng trong lúc nhất thời thế nhưng không biết là nên đem này đó đáng chết dám định thu hồi tới thiêu hủy, hay là nên trước khóc trước khiếp sợ. Giang Đức Vận nhíu hạ mi, bởi vì Giang Minh Châu giờ phút này bộ dáng tuy rằng rất là khiếp sợ, nhưng càng nhiều vẫn là kinh hoàng cùng sợ hãi, không phải cái loại này biết được chính mình không phải bọn họ thân sinh hài tử khiếp sợ. Càng như là như thế nào sẽ có xét nghiệm ADN loại đồ vật này khiếp sợ. Đảo như là nàng sáng sớm sẽ biết. Hắn cho rằng hắn giấu rất khá. Chỉ có Lý Bội Lan, nhìn xem xét nghiệm ADN, lại nhìn xem Giang Minh Châu, trong lúc nhất thời sững sờ ở đường trường, trên mặt tràn đầy mở mịt cùng nghi hoặc. Mụ mụ, ba ba Giang Minh Châu trên mặt bài trừ một cái so với khóc còn khó coi hơn tươi cười tới. Này mặt trên viết không phải thật sự, đúng không? Là có người tưởng châm ngòi chúng ta thân tử quan hệ ý làm ra gật người, đúng không? Ta như thế nào sẽ là hắn, bọn họ nữ nhi đâu. Ta không phải, ta là các ngươi hài tử nha. Các ngươi mới là ta yêu nhất ba ba mụ mụ. Đáng tiếc Giang Đức vận trầm mặc sắc mặt làm nàng tâm từng điểm từng điểm đi xuống trầm, Lý Bội Lan kia không dám tin tưởng bộ dáng càng là làm nàng cảm thấy sợ hãi, vẫn là Giang Đức vận dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, tiếp đón người hầu đem trên mặt đất giấy toàn bộ nhặt lên tới Thiêu Hủy, hơn nữa sự tình hôm nay tuyệt đối không thể ngoại chuyện nhìn đến đồ vật cũng tuyệt đối không thể ra bên ngoài nói. Đám người hầu ngươi nhìn xem ta ta nhìn xem ngươi, hiển nhiên cũng không nghĩ tới bọn họ đại tiểu thư Giang Minh Châu, thế nhưng không phải Giang già thân sinh, vãn huỳnh tiểu thư Dương phụ mẫu mới là nàng thân sinh cha mẹ. Nay trong đó lợi hại quan hệ, hơi chút có điểm đầu góc chuyển vừa chuyển, là có thể đoán được một ít. Cho nên là Trần Quốc Phú hai vợ chồng cố ý đổi. Giang Minh Châu tu hú chiếm tổ. Trong lúc nhất thời, bọn họ xem Giang Minh Châu ánh mắt đều thay đổi. Giang Minh Châu hiển nhiên cũng chịu không nổi này kích thích, nàng sắc mặt trắng bệch lảo đảo vài bước, này không phải thật sự, này không phải thật sự đúng không? Ba ba, mụ mụ, các ngươi nói một câu nha, này không phải thật sự, đúng hay không? Nàng không dám tin tưởng vẻ mặt thống khổ nói. Giang Đức Vận trầm giọng nói, đương nhiên, các ngươi là chúng ta Giang gia nữ nhi. Lý Bội Lan nhìn như vậy Giang Minh Châu cũng mềm lòng, nàng chính mình đều là cái hài tử, có cái gì sai đâu? Giang Minh Châu lúc này mới phảng phất giải thoát giống nhau. Lúc này mới lao nước mắt, nói, cho nên này xét nghiệm ADN là giả đúng hay không? Bọn họ cố ý châm ngòi chúng ta quan hệ sao? Giang Đức vẫn không nói gì, trầm mặt nhìn về phía lúc này đã bị giải trói. Ai ai ra nha từ trên mặt đất bò dậy Trần Quốc Phú hai vợ chồng. Trần Quốc Phú hắn lao bà thấy Giang Minh Châu liền không rời mắt được. Mắt trông mong nhìn đây là nàng lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy đến nàng nữ nhi. Đã lớn như vậy rồi, năm đó rời đi nàng thời điểm mới như vậy như vậy tiểu. Đúng đúng đúng, đều là giả. Ngươi đừng tin. Nàng đi theo phụ họa Minh. Giang đại tiểu thư, này đó xét nghiệm ADN đều là giả, là người có tâm không thể gặp ngươi hảo, cố ý hãm hại ngươi. Con hảo Giang tiên sinh Giang thái thái Minh lý lẽ, không có bị lừa. Giang Minh châu hướng Giang Đức vận sau lưng né tránh, vẻ mặt sợ hai bộ dáng. Trần Quốc Phú, đúng đúng đúng, ngươi là Kim Chi Ngọc Diệp, như thế nào sẽ là chúng ta nữ nhi đâu? Đương nhiên không phải, chúng ta không có nữ nhi, chúng ta chỉ có Giang vãn Huỳnh một cái dưỡng nữ. Đều do thẩm thanh kia tiểu tử, không hỏi xanh đỏ đèn trắng liền đem chúng ta trộm tới, còn bôi nhỏ chúng ta, ta muốn có thể đi cục cảnh sát cáo hán. Làm cảnh sát đem hắn bắt lại. Giang Đức vận kinh ngạc, hiển nhiên không dự đoán được chuyện này sau lưng còn liên lụy ra thẩm thanh tới, thẩm thanh là chuyện như thế nào. Lý Bội lan lạnh lùng nói, phía trước không phải cùng ngươi nói sao. Không biết như thế nào, Vãn Huỳnh gần nhất cùng thẩm thanh đi được gần, nàng sẽ rời nhà trốn đi, khẳng định chính là đi theo thẩm thanh kia hôn trướng đồ vật x Giang Minh Châu bổ sung nói, kỳ thật có rất nhiều lần, ta đều thấy tỷ tỷ cùng Thẩm Thanh cùng nhau ra tới ăn cơm, Thẩm Thanh đối tỷ tỷ thực chiếu cố, ta tưởng Thẩm Thanh không có gì ác ý. Cái gì không có gì ác ý? Trần Quốc Phú hắn lao bà nhảy dựng lên, giữu rít đem Thẩm Thanh cỡ trách một lần, cái kia Thẩm Thanh khẳng định là không có hảo tâm, xem Vãn Huỳnh là cái tàn phế, liền cho rằng có thể khống chế nàng, lừa Vãn Huỳnh tiền. Bằng không chúng ta báo nguy đi. Đem cái kia Thẩm Thanh bắt lại, Trần Quốc Phú hai vợ chồng xem Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan cũng không có đối xét nghiệm ADN có rất lớn phản ứng, hiện nhiên là sáng sớm sẽ biết, nếu bọn họ phía trước không tìm bọn họ phiền thoái, kia lúc này càng sẽ không tìm bọn họ phiền thoái, cho nên là gan cũng lớn lên. Quả nhiên vẫn là bọn họ sinh nữ nhi hữu dụng, so Giang Vãn Huỳnh cái kia tàn phế muốn khá hơn nhiều. Giang Đức Vận mặc mặc, thẩm thanh một năm chia hoa hồng so Giang Vãn Huỳnh từ hiến ra bắt được bồi thường cần phải nhiều đến nhiều, thấy thế nào được với Giang Vãn Huỳnh chút tiền ấy? Chỉ sợ là này Trần Quốc Phú hai vợ chồng, coi trọng Giang Vãn Huỳnh trong tay tiền. Sự tình hôm nay dừng ở đây, các người đi thôi. Giang Đức vẫn không nghĩ đem sự tình náo đại, Trần Quốc Phú hai vợ chồng còn không nghĩ liền như vậy tính, nhưng là nhìn đến Giang Minh Châu ở bên cạnh khuyên bọn họ đi mau, bọn họ cũng chỉ có thể nhịn rồi lại nhịn, hùng hùng hổ hổ không tình nguyện đi rồi. Mà tránh ở bên ngoài trộm quan sát hoàng Mao cùng lông xanh liền có điểm xem không hiểu, Giang ra đây là có chuyện gì. Thế nhưng liền như vậy tính cũng không giáo hấn một chút Trần Quốc Phú. Mẹ nó, Giang Đức Vận khẳng định đã sớm biết chính mình thân nữ nhi là bị người ác ý đánh cháo, nhưng hắn thế nhưng còn có thể nhẫn, chính mình thân nữ nhi bị như vậy nhiều tội hắn đều xem đến đi xuống, còn muốn sủng hại chính mình nữ nhi tội nhân nữ nhi. Hắn không phải có bệnh đi. Ngươi biết cái gì? Giang Vãn Huỳnh đã phế đi, Giang Minh Châu còn có thể cùng Yến ra liên hôn, là ngươi ngươi tuyển ai? Giang Minh Châu cùng cái kia Yến Đô. Đúng vậy, ngươi không biết. Giang Minh Châu cùng Yến Đô ở bên nhau. Thật nhiều người nhìn đến hai người bọn họ tay trong tay hẹn hò đâu, Giang Đức vận phía trước đều bao che Giang Minh Châu, hiện tại còn sẽ nguyện ý đem Giang Minh Châu thân phận đẩy ra sao? Giang Minh Châu không phải hiến hành đảo đi đảo lại sao? Như thế nào lại cùng Yến Đô làm tới rồi? Hoàng bao cùng lông xanh nhìn một hồi làm người thất vọng diễn, nhưng cũng chưa quên đem Giang Minh Châu xét nghiệm ADN coi như truyền đơn giống nhau phát được đến chỗ đều là, lực bảo chuyện này có thể bị truyền đến mọi người đều biết. Lúc này mới thật cẩn thận trở về cùng thẩm thanh phục mệnh, thẩm thanh nghe xong nhưng thật ra không có quá lớn phản ứng, hiển nhiên đã liệu đến. Hắn chầm mặc một hồi lâu, phía trước hắn buồn không xác định giang vãn Huỳnh hay không biết này đó bí mật, hiện giờ nghĩ đến, chỉ sợ nàng là biết đến, cho nên mới sẽ như vậy thất vọng, dọn ly răng ra, nói cái gì đều không quay về. Mà giờ phút này bị ngạnh lôi ra tới tản bộ yến hành cũng mắt trón váng, này đều cái gì cùng cái gì. Giang Vãn Huỳnh cùng Giang Minh Châu là Trần Quốc Phú hai vợ chồng cố ý đánh cháo. Nay đảo không phải để cho hắn kinh ngạc, bởi vì hắn phía trước đã từng có mơ hồ suy đoán, để cho hắn kinh ngạc, là Minh Châu cùng Yến Đô ở bên nhau. Sao có thể? Chương 43, ngấp bức. Chương 43, Minh Châu cùng Yến Đô thật sự ở bên nhau, liền ảnh chụp đều ra tới, hoàng bao cùng Long xanh bọn họ thảo luận thật sự hăng say, Yến Đô cùng Giang Minh Châu phát bằng hưu vỏng còn bị cho nhau truyền đọc. Nghe nói Yến Đô còn thỉnh các bằng hưu ăn cơm, hai người thoải mái hảo phóng thừa nhận tình yêu. Yến hành quả thực không thể tin được đây là thật sự, sao có thể đâu. Liên tính phía trước hắn mới thấy Minh Châu cùng Yến Đô đơn độc cước đi mua điểm tâm ngọn, nhưng mấy ngày nay xuống dưới, hắn đã lại lần nữa thuyết phục chính mình. Minh Châu đi gặp Yến Đô, khẳng định là muốn tìm hiểu chính mình tin tức. Minh Châu là vì chính mình nằm gai nếm mật, nhưng nàng như thế nào liền cùng Yến Đô công bố tình yêu đâu. Ta liền kỳ quái vì cái gì Giang Đức vận sẽ như vậy giữ gìn Giang Minh Châu kẻ thù này nữ nhân, ngược lại đối thân sinh nữ nhi chẳng quan tâm, nguyên lai là bởi vì Giang Minh Châu càng có giá trị lợi dụng a. Quả nhiên là thương nhân, duy lợi là đồ a. Thứ ca ngươi làm gì lại đánh ta? Hoàng Mao ôm đầu, vẻ mặt vô tội hỏi. Thẩm Thanh hùng hổ, câm miệng. Giang Minh Châu tính cái cây bữa, nàng liền vãn huỳnh một sợi tóc đều so ra kém. Hoàng Mao, so ra kém liền so ra kém. Ngươi kia muốn ăn thịt người bộ dáng là chuyện như thế nào a? Thẩm Thanh phía trước còn tưởng đem Giang Minh Châu làm ra răng ra, nếu Giang Vãn Huỳnh nguyện ý nói, liền đem nàng đưa trở về, rốt cuộc Giang Minh Châu hiện tại hưởng thụ hết thảy đều là thuộc về nàng, nhưng là Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan này hai vợ chồng thật sự quá ghê tởm, Giang Vãn Huỳnh đi trở về cũng chỉ là hết muốn ăn. Kia hắn liền không cần thủ hạ Lưu tình. Dù sao Giang Minh Châu đừng nghĩ hảo quá đi. Giang Đức Vận muốn giúp Giang Minh Châu gạt, kia hắn liền cố tình không cho. Tiến ra như vậy chú trọng bề mặt ra thế, sẽ đồng ý Giang Minh Châu quá môn. Nam mơ. Giang Minh Châu cũng không nghĩ tới tin tức sẽ chuyển đến nhanh như vậy, rõ ràng đã dùng nhanh nhất tốc độ đem rơi dụng đi ra ngoài xét nghiệm ADN thu trở về, trong nhà người hầu cũng đều cho một số tiền, hơn nữa ký bảo mật hợp đồng, nhưng ngoại giới vẫn là chuyển đến ồn ào huyên náo Nàng ra cửa thời điểm đều có thể cảm nhận được người khác chỉ chỉ trò trò, xem ánh mắt của nàng đều thay đổi. Ngay cả quay chung quanh ở hiến đô bên người bằng hữu Xem ánh mắt của nàng cũng không bằng thường lui tới thân thiện, có chứa càng nhiều đánh giá cùng tò mò, một ít thích xem náo nhiệt, còn trước mặt mọi người hỏi nàng, ngươi cùng Giang Vãn Huỳnh thật là bị ngươi thân sinh cha mẹ đánh cháu sao? hoa ngươi thân sinh ba mẹ cũng quá xấu rồi đi. Ngươi là chiếm cứ thuộc về Giang Vãn Huỳnh nhân sinh. Giang Vãn Huỳnh cũng quá thảm, trước 20 năm vì ngươi chịu khổ, trở về hưởng 2 năm phút đâu, này lại là bị bắt cóc lại là rớt xuống huyền nhai tàn tật còn hủy dung, nàng là tới vì ngươi chắn thai đi. Nghe nói Giang Vãn Huỳnh đã dọn ly ra ra, là thật vậy chăng? Minh Châu tỷ tỷ, ngươi không có nghĩ tới đem chính mình có được hết thể đều còn cấp Giang Vãn Huỳnh sao? Minh Châu tỷ tỷ khẳng định cũng rất khổ sở đi. Đột nhiên phát hiện chính mình thân sinh cha mẹ thế, nhưng là khai quán mì nhỏ, nhất định không dễ chịu. Minh Châu tỷ tỷ nên sẽ không đã sớm biết đi. Giang Minh Châu nghe được nổi trận lôi đình, cố tình còn không thể phát hỏa, cũng may hiến Đô cũng không để ý nàng xuất thân, nói cho nàng, vô luận nàng là ai, hắn đều thích nàng. Cái này làm cho Giang Minh Châu trong lòng dễ chịu một ít, hiến ra nam nhân quả nhiên chuyển ra si tình loại. Hiến đâu nghi hoặc hỏi, nhưng là ngoại giới nghe đồn là thật vậy chăng? Ngươi thật sự không phải Giang gia thân sinh, chỉ có tỷ tỷ ngươi Giang vãn hình là. Giang Minh Châu khổ sở nói, ta không biết, ta hỏi ba ba mụ mụ, bọn họ nói ta chính là bọn họ thân sinh nữ nhi. Hiến Đô, nghe nói xét nghiệm ADN là thật sự, không phải giả tạo. Ta ba ba đã cô vấn luật sư, muốn cáo bọn họ xâm phạm riêng tư cho nên là thật vậy chăng? Tiễn đô nắm Giang Minh Châu tay, ngươi biết vô luận ngươi bộ dáng gì ta đều thích, không cần gạt ta. Giang Minh Châu nhếch môi, nước mắt một chút liền rơi xuống, khóc lóc lắc đầu nói, ta cũng không biết, ba ba mụ mụ cái gì cũng chưa nói cho ta, chỉ nói làm ta không cần nghĩ nhiều. Tiễn đô nhìn nàng trong chốc lát, không có lại hỏi nhiều, ôm nàng trấn an trong chốc lát, hảo không nghĩ. Giang Minh Châu hủy khuất gật gật đầu, nàng vốn dĩ chính là vô tội, liền tính Trần Quốc Phú hai vợ chồng thật sự đem nàng cùng Giang Vãn Huỳnh đánh cháo. Cùng nàng lại có quan hệ gì đâu. Nàng lúc ấy chính mình đều là cái trẻ con, có thể làm cái gì. Giang Vãn Huỳnh chịu khổ chịu tội nàng cũng thực đồng tình, nhưng lại không phải nàng làm hại, dựa vào cái gì quái nàng đâu. Tiến đô ôm một cái nàng, đã bị mấy cái bằng hữu kêu chơi đua xe đi. Hôm nay bọn họ vốn dĩ liền cùng thẩm thanh hẹn ra tới thi đấu. Cái kia thẩm thanh nàng cũng thực chán ghét, cũng không biết hắn ăn sai rồi cái gì dược, thế nhưng giữ gìn khởi Giang Vãn Huỳnh tới. Rõ ràng phía trước nhìn đến Giang Vãn Huỳnh liền cũng không nhìn thấy dường như. Nào biết Giang Minh Châu vừa quay đầu lại, thế nhưng lại thấy kia chỉ cậu. Kia chỉ hai chân tàn phế màu đen thổ cậu, lúc này chính quỷ dạp trên mặt đất, chừng lớn mắt chó nhìn nàng. Thằng lương ngác, giống như muốn ăn nàng dường như, xem đến nàng sau lưng lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Nhìn cái gì? Giang Minh Châu khẽ cười cười, ngươi là lại đi là sao? Nàng con thực hào tâm, gọi tới phục vụ sinh, làm đem tiểu hắc đưa đến thẩm thanh nơi đó đi miễn cho chạy ném, chịu khi dễ. Chương 44, buồn cười. Chương 44, tiểu hắc giống như quái quái. thẩm thanh sờ sờ tiểu hắc đầu, nhìn cầu trong buồn hiểu cũng không nhúc nhích quá đại sướng cốt, quay đầu lại hỏi Giang Văn Huỳnh, nó có phải hay không ăn sai đồ vật Giang Văn Huỳnh ngay vậy, nhẹ ngước đôi mắt nhìn nhìn tiểu hắc, lại nhìn mắt cách đó không xa, dựa vào yến đô bên người Giang Minh Châu. Không có việc gì, không cần lo lắng. Thật sự không có việc gì sao. thẩm thanh cùng tiểu hắc ở chung lâu ngày Vẫn là rất có cảm tình, là thật sự lo lắng tiểu hát sinh bệnh. Không có việc gì. tiến hành nhìn mắt vẻ mặt lo lắng hôn cầu thẩm thanh, lại nhìn nhìn đạm nhiên tự nhiên Giang Văn Huỳnh, vốn nên là hắn ghét nhất hai người, hiện giờ lại là nhất quan tâm hắn. Mà vốn nên nhất quan tâm hắn người, lại cùng hắn tư sinh tử đệ đệ ở bên nhau. Hắn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, nghe đồn lại là thật sự. Giang Minh Châu thật sự cùng Yến Đô ở bên nhau. kia hai người gắt gao ôm nhau bộ dáng, làm hắn đến nay nhớ tới đều cảm thấy ghê tởm. Đúng vậy, ghê tởm, buồn nôn, thế cho nên hắn liền một ngụm thủy đều uống không dưới. Giang Minh Châu cùng Yến Đô. Hắn yêu nhất nữ nhân cùng phụ thân hắn tư sinh tử. Yến hành cười lạnh lên, lại lần nữa nhìn về phía Yến Đô ánh mắt trở nên phá lệ lạnh băng. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được, Minh Châu thế nhưng phản bội hắn. Hắn trong đầu loạn thành một đoàn, thẳng đến ầm ẩm ầm xe lăn lăn lộn thanh ở bên thai hắn vang lên, hắn cảm giác chính mình bị ôm lên sau đó bị đặt ở giang vãn huỳnh trên đùi. Hắn sửng sốt một chút, làm gì? Hắn mới không cần bị nữ nhân ôm. Hắn dậy rủa lên, nào biết giang vãn huỳnh sờ sờ nó đầu, nói, thoạt nhìn giống như thật sự sinh bệnh. Thẩm Thanh nói, đúng không đúng không? Trước kia uy nó ăn thịt hắn ăn đến nhưng vui sướng, hôm nay thế nhưng một ngụm cũng chưa ăn. Không có việc gì, hẳn là ăn uống không hảo đi. Thẩm Thanh nghĩ nghĩ, kia lại quan sát một chút, xem còn có hay không khác bệnh trạng, chúng ta lại dẫn hắn đi bệnh viện. Ân Yến Đô mặc danh cảm giác chính mình thành Giang Vãn Huỳnh cùng Thẩm Thanh hài tử. Hắn nhịn không được đánh cái dùng mình, quá ghê tởm. Cũng may thực mau liền đến phiên Thẩm Thanh cùng Yến Đô lên sân khấu, Thẩm Thanh là cái đua xe mê, trong nhà đình đầy đủ loại kiểu dáng đua xe, nếu không phải trong nhà phản đối đến quá lợi hại, hắn hận khả năng sẽ trở thành chức nghiệp đua xe tay. Giang Vãn Huỳnh thấy Yến Đô đã thượng tràng, nàng ôm cẩu, chuyển xe lăn tránh ra. Yến Hành lúc này tâm tình phức tạp, cũng vô tâm tư đi quản Giang Vãn Huỳnh đến Giang Vãn Huỳnh đi đến một cái yên lặng chỗ, đợi một lát, Minh Châu thế nhưng theo lại đây. "Tỷ tỷ." Giang Minh Châu trước sau như một dịu dàng, "Ngươi tìm ta tới có chuyện gì? Là nguyện ý về nhà sao?" Giang Vãn Huỳnh nói, "Nghe nói ngươi cùng yến đô ở bên nhau." Giang Minh Châu dừng một chút, không có phủ nhận, "Làm sao vậy? Giang Vãn Huỳnh, ta chỉ là tưởng cùng ngươi hỏi thăm một chút, tiến hành thế nào?" Giang Minh Châu sững sốt một chút, "Giang Vãn Huỳnh cùng nàng hỏi thăm yến hành tình huống." Giang Vãn Huỳnh rõ ràng là suy minh bạch đương hồ đồ, nàng chẳng lẽ không biết Yến hành tình huống sao? Tuy rằng nàng cũng vẫn luôn không thể tin được Yến hành điên rồi, ở Yến hành trong tiềm thức chính mình là một con chó, nhưng nàng lần đó lúc sau, lại đi qua Yến ra vài lần, có đôi khi Yến đô còn sẽ thay nàng chụp video, làm nàng không thể không tiếp thu, Yến hành sát thật điên rồi sự thật, hắn không cứu. Huống chi, ngay cả Yến Khang Bình đều từ bỏ hắn, hắn là thật sự không cứu. Giang Vãn Huỳnh, người phía trước vẫn luôn ở hỏi thăm Yến hành tình huống. Hiện tại ngươi cùng Yến Đô cảm tình như vậy hảo, hắn không nói cho ngươi cái gì sao? Chẳng lẽ hắn không tín nhận ngươi? Giang Minh Châu lập tức nói, tỷ tỷ ngươi không cần châm ngòi ta cùng Yến Đô quan hệ, chúng ta đều thực tin tưởng lẫn nhau. Giang Vân Huỳnh na thành, hoài nghi nhìn nàng. Giang Minh Châu nói, ta chỉ là không nghĩ tới ngươi đối Yến Hành dùng tình như thế sâu, hắn đều cùng ngươi giải trừ hôn ước, ngươi còn ở lo lắng tình huống của hắn. Nếu ngươi thật muốn biết, như thế nào không đi hỏi Yến Đô? Giang Văn Huỳnh, Tiễn Đô thích ngươi? Khẳng định cái gì đều nói cho ngươi, hắn không thích ta, ta hỏi hắn lại như thế nào sẽ phản ứng. Không bằng ngươi giúp ta hỏi một chút. Giang Vãn Huỳnh nói làm Giang Minh Châu có chút vui vẻ, nàng nhìn ngồi ở trên xe lăn Giang Văn Huỳnh, lại nghĩ tới biến thành cầu Yến Hành, trong lúc nhất thời thế nhưng có chút thương hại bọn họ, bọn họ là thật sự rất đáng thương, có lẽ là đời trước tạo quá nhiều nghiệt, đời này trả nợ tới đi. Giang Minh Châu thở dài một tiếng, nhân từ nói, Yến Hành khá tốt, có Yến ba mâu tỉ mỉ chiêu cố. Ngươi không cần lo lắng. Giang Vãn huỳnh ngưỡng nàng xấu xí gương mặt, một tay nhẹ nhàng nuốt ve tiểu hát đầu. Xem ra Yến Đô thật sự thực tín nhiệm ngươi, như vậy cơ mật sự tình đều nói cho ngươi. Bất quá nếu Yến Hành thực hảo, ta cũng liền an tâm rồi. Giang Minh Châu cười cười nói, ta cũng không nghĩ tới. Tỷ tỷ đối Yến Hành dùng tình sâu vô cùng. Tỷ tỷ, ngươi cùng ta về nhà đi. Ba ba mụ mụ đều rất nhớ ngươi. Bọn họ nếu là biết ngươi như vậy không bỏ xuống được Yến Hành, khẳng định nguyện ý vì ngươi lại đi cùng Yến Bá mẫu câu thông. Ngươi cùng yến hành giải trừ hôn ước sự tình còn không có đối ngoại công bố, hôn ước không tính trở thành phế thải, từ nay về sau ngươi có thể cùng yến hành cho nhau nâng đỡ, không phải thực hảo. Nàng tự cho là này xem như một cái thực tốt đề nghị, nào biết kia chỉ tàn tật thổ cẩu thế nhưng điên rồi dường như đối với nàng kêu to lên, gâu gâu gâu gâu gâu gâu. Nó phịch đến lợi hại, Giang Vãn Huỳnh căn bản ôm không được nó, tiểu Hắc bùn một chút từ Giang Vãn Huỳnh trên đùi lăn đi xuống, nó cũng không sợ đau, đối với Giang Minh Châu liền vọt đi lên nó nhè răng chớn mắt, cùng hung tức ác, gâu gâu gâu. đột nhiên biến cố sợ tới mức giang minh châu thét chói thai sau này lui. ai ngờ nàng dưới chân giày cao gót một ai, vạn bị thương chân, đau đến buồn một tiếng ngồi ở trên mặt đất. nàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, tỷ tỷ, người cậu, mau ngăn lại nó. a cứu mạng! kia cậu phát điên dường như một ngụm cắn ở nàng càng chân, đau đến nàng hét lên, nước mắt hoa lạp lật rớt. nhưng mà cái kia người khởi sướng, thế nhưng liền dù bận vẫn rung, rung, ngồi ở chỗ đó. Dù bận vẫn ung dung nhìn nàng, khỏe miệng thậm chí mang theo cười. Cười nàng ra đầu tê dại. Còn có này cẩu, cặp kia đen như mực mắt chó, giờ phút này thế nhưng giống như mạo hồng quang, hận không thể ăn nàng. Yến hành là thật sự lại tức lại hận, đau lòng đến không được. Hắn cuối cùng Minh Bạch Minh Châu vì cái gì sẽ cùng Yến đô ở bên nhau, nguyên lai là bởi vì, nàng biết chính mình được bệnh tâm thần. Nàng như vậy thông minh, chỉ sợ cũng đoán được Yến Khang Bình mang tư sinh tử về nhà, là bởi vì chính mình không cứu. Từ bỏ hắn. Nàng vừa mới bắt đầu khả năng thật là bởi vì chính mình tiếp cận Yến Đô, sau đó ở phát hiện chính mình điên rồi lúc sau, lại đem mục tiêu đặt ở Yến Đô trên người. Khó trách, khó trách. Nàng thế nhưng còn nghĩ tác hợp chính mình cùng Giang Văn Huỳnh. kia mỗi lần khóc lóc nói yêu hắn người lại là ai. Buồn cười, buồn cười, thật sự quá buồn cười. Yến hành chưa từng có như vậy thống hận quá, buồn cười hắn cho rằng chính mình tìm được rồi chân ái, lại bất quá là chê cười một hồi. Ta rõ ràng hảo tâm khuyên tỷ tỷ về nhà, ta cũng không biết này cậu vì cái gì đột nhiên cắn ta, tỷ tỷ liền ở bên cạnh nhìn. Tỷ tỷ có phải hay không ở hận ta à? Hận ta đoạt nàng đồ vật. Nhưng ta không phải cố ý, ta năm đó còn nhỏ à, ta cái gì cũng không biết, ta cũng tưởng đền bù tỷ tỷ. Tỷ tỷ, ngươi về nhà đi, ta đi, ta đây liền đi, ta đem thuộc về ngươi đều còn cho ngươi. Giang Minh Châu trên đùi đã đắp dược, còn đánh xin phòng bệnh cho dại lúc này chính ghé vào lý bội lan trong lòng nước khóc đến ruột gan đức từng khúc tiến đô cũng ở bên cạnh thủ cho nàng lau nước mắt vẻ mặt đau lòng bộ dáng giang đức vẫn nghiêm túc nói đi cái gì đi nói cái gì hỗn trướng lời nói ngươi là ta giang gia thân thủ nuôi lớn nữ nhi tục ngữ nói đến hảo sinh dục tri ân lớn hơn người dưỡng dục tri ân lớn hơn thiên ai dám nói ngươi không phải ta giang gia nữ nhi Vãn huỳnh ta đã sớm nói qua này chỉ lưu lạc cẩu là cái thai họa cấp minh châu xin lỗi lý bội lan cũng nói Vãn Huỳnh, là ngươi cẩu cắn Minh Châu, cấp Minh Châu xin lỗi. Xin lỗi. Ngươi còn thất thần làm gì? Là ngươi cấp Minh Châu xin lỗi. Giang Vãn Huỳnh, ngươi giáo dưỡng đi nơi nào? Phía trước đều bạch giáo ngươi sao? Vô luận có hay không biết thống quan hệ, Minh Châu đều là ngươi muội muội. Tiến Hành nhìn ngồi ở trên xe lăn tứ cố vô thân Giang Vãn Huỳnh, đều mau bị Giang gia đáng ghê tởm sắc mặt cấp khí tạt, nếu là phía trước hắn, khẳng định cũng sẽ đứng ở Giang Minh Châu bên người, cảm thấy Giang Vãn Huỳnh quá phận. Như thế nào có thể khi dễ Minh Châu đâu. Nhưng lúc này hắn lại chỉ cảm thấy Giang Minh Châu mỗi một câu đều là ý có điều chỉ. Nàng ý ngoài lời, rõ ràng là đang nói là Giang Vãn Huỳnh thả chó hành hung, cô ý hại nàng bị cắn. Hắn lại nhịn không được đối với Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan kêu lên, là chính hắn muốn cắn, cùng Giang Vãn Huỳnh không quan hệ. Một người làm việc một người đương, hắn mới sẽ không làm Giang Vãn Huỳnh thế chính mình bị hát qua. Và lại Giang Vãn Huỳnh chính mình đều ốc còn không mang nổi mình ốc còn có thể ngăn được hắn nổi điên cầu. Giang Đức vận cùng Lý Bội Lan là không đầu óc sao? Sẽ không tự hỏi sao? Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, thế nhưng là Yến Đô ra tới nói, thúc thúc a gì, ta tưởng Giang Tiểu Thư cũng không phải cố ý, ai cũng không nghĩ tới này cậu sẽ đột nhiên nổi điên. Giang Tiểu Thư hành động không tiện, vô pháp kịp thời ngăn lại, cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Giang Đức vận cùng Lý Bội Lan lúc này mới nhớ tới cái gì dường như, bất đắc gì nói, lúc trước liền nói quá, này lưu lạc cẩu giã thật sự, không thể dưỡng. Hiện tại đã xảy ra chuyện đi. Tiến đô nói, cũng may không có gì trở ngại. Giang Minh Châu cũng tử Lý Bội Lan trong lòng ngực ngầm đầu, treo đầy mặt nước mắt kiên cường nói, ba ba mụ mụ, ta không có việc gì, các ngươi đừng lo lắng. Tiến hành trừng lớn mắt chó, quả nhiên thấy Giang Đức vẫn cùng Lý Bội Lan bởi vì Giang Minh Châu một câu, xem Giang vãn huỳnh sắc mặt càng không tốt, hắn cấp khí tạc. Trước kia như thế nào không phát hiện Giang Minh Châu như vậy có thể nói đâu. Đúng rồi đúng rồi, trước kia Minh Châu nói chuyện liền rất làm hắn vẻ làm hắn mềm lòng đến rối tinh rối mù. Nhưng nghĩ đến trước kia chính mình cũng như Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan giống nhau, đối Giang Vãn Huỳnh chỉ có chỉ trích chắn ghét, đốn rắc trong lòng hỏa thiêu hỏa liệu dường như khó chịu. Chương 45, nói lỡ miệng. Chương 46, tiến hành nhưng tính kiến thức tới rồi Giang ra người đáng ghê tởm sắc mặt, bọn họ này tâm rõ ràng là ai đến chân trời góc biển đi. Càng quan trọng là Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan đều biết Giang Vãn Huỳnh mới là bọn họ thân sinh. Vì cái gì còn có thể đối chính mình thân sinh nữ nhi như thế là nhạt? Bọn họ chẳng lẽ nhìn không tới Giang Vãn Huỳnh sở chịu khổ sở cùng cha tấn sao? Giang Minh Châu còn không phải là bị cẩu cắn một ngụm, lại không thiếu cánh tay gãy chân, như thế nào làm đến như là bị bệnh nan y hề giống nhau. Bọn họ vì cái gì liền nhìn không tới Giang Vãn Huỳnh đâu? Không, không đúng, bọn họ thấy được. Bọn họ rõ ràng là thấy, chỉ là lựa chọn làm lơ. Tiểu đều, phiền thoái ngươi chiếu cố Minh Châu. Minh Châu từ nhỏ bị chúng ta nung chiều, ngươi muốn nhiều thông cảm nàng. Giang Đức Vận đối với Yến Đô cười đến hòa ái dễ gần, kia bộ dáng có thể so đối với Giang Vãn Huỳnh khi muốn thân thiết nhiều. Yến Đô nói: thúc thúc, Minh Châu là bạn gái của ta, này đó đều là ta nên làm. Giang Đức Vận càng vì vừa lòng, kia liền hảo. ở hắn xem ra, Yến Đô so Yến Hành muốn hảo khống chế rất nhiều, rốt cuộc hắn ở Yến Hành trước mặt chưa từng nói cái gì ngữ quyền, liền nói cái gì đều phải luôn mãi suy tư. Yến Đô tắc bất đồng, tuy rằng là tư sinh tử, nhưng thắng ở thông minh có lễ phép, Yến Hành hiện tại là phế đi, Yến Đô sẽ là Yến gia người thừa kế duy nhất, tương lai hắn con rể chính là Yến gia gia chủ, này xa xa so với kia điểm bồi thường giá trị cao. Yến Hành nhìn Giang gia người một nhà hòa thuận vui vẻ trường hợp, càng thêm cảm thấy trướng mắt lên. Hắn lại không phải thật sướng ngốc, như thế nào có thể không rõ Giang Đức vận trong lòng suy nghĩ. Giang Đức vận hiện giờ thái độ, chỉ sợ đã biết chính mình tình huống. Hắn đã làm ra lấy hay bỏ hắn lúc trước đưa ra muốn cùng Giang Vãn Huỳnh giải trừ hôn ước thời điểm, liền cùng Giang Đức Vận tư nói qua, hơn nữa nói ra hắn trong lòng thiệt tình tưởng cưới nữ nhân là Minh Châu. Hắn còn nhớ rõ ngay lúc đó Giang Đức Vận giận dữ, làm ra một bộ ngươi thật quá đáng bộ Giang tới, còn tạp một bộ giá trị trăm vạn chén trà, khi đó hắn một lòng tưởng cưới Minh Châu, lo lắng Giang Đức Vận quấy nhiễu, ngày hôm sau liền đưa đi một bộ cảng quý chén trà, nhưng là Giang Đức Vận vẫn là cấm chế hắn lại tiếp cận Minh Châu. Đối Minh Châu trông giữ cũng là cực nghiêm, ngay cả điện thoại đều cấp tịch thu. Thẳng đến hoa hảo chút thời gian, mới rốt cuộc làm Giang Đức Vận miễn cưỡng đồng ý hắn cùng Minh Châu sự tình. Minh Châu còn vì thế tuyệt thực, cả ngày khóc thút thít. Yến hành đã từng nhớ tới kia đoạn thời gian sự tình, liên dắt trong lòng lại toan lại ngọn. Nhìn nhìn lại hiện tại, Giang Đức Vận cùng Yến đô hai người nói cười hiến yến bộ dáng, chỉ làm hắn cảm thấy ghê tởm không thôi. Ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Hắn cả đời phòng người tính kế lại không nghĩ rằng bị chính mình yêu nhất nữ nhân cấp tính kế. Hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, Giang Minh Châu thật sự yêu hắn sao? Yêu hắn nói, lại như thế nào sẽ mới mấy ngày liền từ bỏ hắn? Coi như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau, cùng hắn tư sinh tử đệ đệ ở bên nhau, thậm chí còn muốn tác hợp chính mình cùng Giang Văn Huỳnh, tàn tật hủy dung xứng bệnh tâm thần. Thật sự tuyệt phối. Nếu Giang Minh Châu không yêu hắn, kia nàng phía trước hết thể đều là ngụy trang sao? Như vậy tưởng tượng, Giống như nàng vô số lần đối là tiểu hát chính mình làm như không thấy liền giải thích đến thông, bởi vì nàng căn bản là không thích miêu miêu cầu cậu, cái gọi là cứu trợ miêu miêu cậu cậu, kỳ thật cũng chỉ là làm cho chính mình xem. Đương thoát ly hắn tầm mắt trong phạm vi, nàng tự nhiên không cần lại ngụy trang. A, buồn cười. Tiến hành chưa từng có như vậy thống hận quá, mấy hắn trước kia còn cảm thấy Giang Vãn Huỳnh tâm kế đa đoan, cùng Giang Minh Châu so sánh với Giang Vãn Huỳnh tính cái gì? Không, hắn lại sai rồi. Giang Vãn Huỳnh nào có cái gì tâm cơ, nàng thích không thích đều biểu lộ ở bên ngoài, nàng như vậy cẩn thận, liền vì đạt được Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan tán thành, liền vì ứng đôi hắn mẫu thân làm khó dễ, mà hắn ban đầu không có như vậy chán ghét Giang Văn Huỳnh, giống như hắn mỗi một lần đối Giang Vãn Huỳnh sinh ra hiểu lầm, đều là bởi vì Giang Minh Châu, cho nên bị lợi dụng người, từ đầu tới đuôi đều là chính hắn, buồn cười, quá buồn cười, hắn hung tận nhìn Giang Minh Châu, hắn rất tưởng chính miệng hỏi nàng, nàng thích quá hắn sao? Có phải hay không sáng sớm liền biết chính mình thân phận? Có phải hay không đã sớm tính kế hảo? Đáng giận hắn hiện tại vẫn là cẩu thân đột nhiên, hắn cũng không biết có phải hay không nên may mắn chính mình là chỉ cẩu, nếu không chỉ sợ sẽ cả đời bị chẳng hay biết gì. Nghĩ đến đã từng hắn giống như người mù, không khỏi cười khổ lên. Mà liền tại đây trong lúc, giang ra người đối giang vãn huỳnh khi dễ cũng không có kết thúc, hắn liền tưởng không rõ, rõ ràng giang vãn huỳnh đã đủ đáng thương. Vì cái gì bọn họ còn có thể đối nàng lộ ra như vậy hung ác biểu tình tới. Không biết, còn tưởng rằng Giang Vãn Huỳnh là bọn họ kẻ thù. Tiến hành lại hận không thể xông lên đi, cấp Giang Đức vận cùng Lý Bội Lan can chết. Chỉ là Giang Vãn Huỳnh phản ánh ngược lại làm hắn xem không rõ, nàng như thế nào có thể như thế bình tĩnh. Là sớm đã thói quen sao. Đúng rồi, hắn đột nhiên giống khí, đã từng chính mình cũng bức bách quá Giang Vãn Huỳnh đối Giang Minh Châu xin lỗi. Nghĩ như thế, hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng rất đau. Cũng may thẩm thanh thực mau tới đây, hắn mới mặc kệ Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan nói cái gì, mang theo Giang Vãn Huỳnh liền đi, trước khi đi còn mắt trợn trắng, bị cầu cắn một ngụm liền chịu không nổi. Nhân ra hai cái đùi đều phế đi lại nói cái gì. Nay chân còn không có phế đâu, đều kiên cường điểm, chờ thật phế đi lại đến khóc. Cấp Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan tức giận đến đỏ mặt tiền thai, Giang Minh Châu nước mắt còn xấu hổ treo ở trên mặt, nàng nhịn không được xem xét mắt tiến Đô, phát hiện Yến Đô trên mặt vẫn là kia phơi ôn hòa bộ dáng chỉ là hắn thế nhưng đang nhìn Giang Văn Huỳnh, hắn vì cái gì xem Giang Văn Huỳnh? Giang Minh Châu đột nhiên nhớ tới, Yến Đô Hình như là ở Giang Văn Huỳnh ở Yến Gia trụ kia đoạn thời gian, trở lại Yến Gia, cho nên Giang Văn Huỳnh cùng Yến Đô Chi Gian từng có cái gì sao? Giang Văn Huỳnh, ngươi xem tiểu hắc như thế nào vẫn luôn chịu chịu, nó phát cầu điên, cách vách chính là bệnh viện thu cưng, bằng không mang tiểu hắc đi kiểm tra một chút, thằng đến đi đến bệnh viện cửa, Thẩm Thanh mới vẻ mặt lo lắng suốt ruột đề nghị nói. Giang Minh Châu sẽ không có cái gì vì rút lây bệnh cấp tiểu hắc đi. Yến hành quả thực không nghĩ phản ứng thẩm thanh, phát cái gì cầu điên, hắn đó là khí. Giang Văn Huỳnh. Nàng xem xét mắt vẻ mặt nghiêm túc thẩm thanh, vậy ngươi mang tiểu hắc đi kiểm tra đi. Yến hành. Thẩm thanh, vậy còn ngươi. Bất hòa chúng ta cùng nhau. Giang Văn Huỳnh, ta mệt mỏi, tưởng về nhà nghỉ ngơi. Hôm nay tiểu hắc liền đi nhà ngươi. Yến hành đột nhiên kêu lên, cắn Giang Văn Huỳnh ống quần, không không không. Hắn không cần đi thẩm thanh ra. Đáng tiếc hắn phản kháng không có chút nào tác dụng. Thẩm Thanh một phen liền đem hắn từ Giang Vãn Huỳnh ống quần thượng xả xuống dưới. Tuy rằng ngươi mỗi ngày cấp Giang Vãn Huỳnh chọc phiền toái quái làm người phiền, nhưng niệm ở ngươi hôm nay căn chính là Giang Minh Châu phân thượng, ta liền bất hòa ngươi so đo. Tiến hành. Bung ra bung ra. Thẩm Thanh, Giang Minh Châu cũng quá xế trang. Phía trước liền cùng Yến Hành làm ở bên nhau hắn liếc mắt Giang Vãn Huỳnh thấy Giang Vãn Huỳnh nghi hoặc nhìn hắn. Ngay cả ở trong lòng ngực hắn dây rủa cậu đều không dây rùa. Giang Vãn Huỳnh. Thẩm thanh, không có việc gì không có việc gì, ta trước đem tiểu hắc đưa đi kiểm tra. Người chờ ta. Hắn ôm tiểu hắc liền chạy. Tiến hành tâm cũng nhắc tới cổ học nhi. Đúng vậy, hắn như thế nào đã quên, Giang Vãn Huỳnh còn không biết chính mình cùng Giang Minh Châu sự tình. Thẩm thanh này cẩu đồ vật thiếu chút nữa liền nói lỡ miệng. Chương 46, cầm miệng. Chương 46. Thẩm thanh trước đem Giang Vãn Huỳnh đưa về nhà. Dọc theo đường đi hắn đều ở nhìn lén nàng, chỉ là nàng thần sắc quá mức bình tĩnh, cũng không biết Giang ra người thái độ đối nàng hay không có cái gì ảnh hưởng. Ngươi, ta không có việc gì. Giang vãn huỳnh quay đầu, nhìn thẩm thanh nói, ta không có việc gì, Giang gia sự tình cùng ta không quan hệ, trước kia có lẽ còn để ý, hiện tại xác thật không có gì cảm giác. Vậy là tốt rồi, ta sợ ngươi nghĩ nhiều. Đã nghĩ tới, hiện tại không có gì hảo tưởng. Nếu, ta là nói nêu à. Nếu người ba mẹ có một ngày hoàn toàn tình ngộ thiệt tình tới đón ngươi về nhà, ngươi sẽ trở về sao? Sẽ không? Nàng quá quyết đoán, một chút do dự đều chưa từng. Không có miễn cưỡng cũng không có tiếc nuối khổ sở. Thẩm thanh nhìn nàng trong chốc lát, gật gật đầu, ta hiểu được. Hắn mặc danh cảm giác hiện tại giang vãn hình thực không giống nhau, cái loại này tâm như gương sáng thấu triệt làm hắn nhịn không được kinh ngạc. Hắn nhịn không được tưởng, nếu đổi làm là chính mình, có thể làm được tình trạng này sao? Không thể. Chỉ là hai chân tàn phế, đều cũng đủ làm hắn nổi điên, chỉ sợ toàn bộ thẩm gia đều sẽ bị hắn làm cho chướng khí mù mịt, càng không thể không hận không oán. Hiện giờ Giang Văn Huỳnh, thật sự bình tĩnh quá đầu, là bởi vì quá thất vọng rồi sao? Thẩm Thanh Tưởng không rõ, cũng liền không nghĩ, ít nhất hắn nhận thức Giang Vãn Huỳnh là hắn sở thích, liền tính nàng tương lai không nghĩ ra lại hận lại oán, hắn cũng sẽ giúp nàng đem yến hình kia ngốc bước trói lại đưa cho nàng hết giận. Giang Vãn Huỳnh tự nhiên không có khả năng không oán không hận. Nàng về đến nhà sau nghỉ ngơi một lát, quả nhiên thu được một cái tin tức. Khi nào mới có thể kết thúc? Thời cơ chưa tới. Thời cơ khi nào mới có thể đến? Ta quá ghê tởm, ta chịu đủ rồi. Có thể phóng video. Rốt cuộc chờ đến ngày này. Giang Vãn Huỳnh không có lại hồi. Mà bên kia, tiến hành ở bệnh viện Thú Cưng ở một đêm, Ngày hôm sau, buổi chiều thời điểm, Hoàng Mao tới đón hắn. Như thế nào là Hoàng Mao tới đón hắn? Thẩm thanh cái kia hôn trứng đâu? nay cũng quá không đem hắn yên tâm thượng, hắn phải cho giang ván huỳnh cáo trạng. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha hoàng bao giống như là phát điên dường như nhận được hắn lúc sau liền đem hắn ném ở trong xe cũng mặc kệ chính mình cầm cái di động ha ha ha cười to không ngừng liền cùng điên rồi dường như có cái gì buồn cười hắn rứt khoát nhắm mắt làm ngơ lấy mông đối với hoàng bao phiền đã chết cũng may hoàng Mao không có thật sự điên thực mau mang theo hắn đi tìm quán ba tìm Thẩm Thanh, cái này phong lưu đại thiếu quả nhiên không giống nhau, ban ngày ban mặt liền bắt đầu rao rượu dừng thịt, quả nhiên là không tiền đồ. Hơn nữa hôm nay có chút không giống nhau, Thẩm Thanh nằm ở trên sofa uống rượu giải sầu, hắn hồi bằng cẩu hữu nhóm giống như cấp ngoại vui vẻ cùng kích động, không chỉ có ban ngày ban mặt liền uống rượu làm mà mỹ, còn luôn là vài người vây quanh ở một đoàn, cầm di động cười ha ha, cười cười, còn gâu gâu kêu hai tiếng, học cẩu trên mặt đất bỏ. Đặc biệt là nhìn đến hắn tới. Lập tức tiêu hắn, tiểu hắc, tiểu hắc, mau tới ông hai tiếng. Yến Hành căn bản không nghĩ phản ứng bọn họ, hướng trên sofa một bò, bất động. Ha ha ha ha, tiểu hắc đều so Yến Hành kia cẩu đổ vật tái sạch sẽ, Yến Hành thế nhưng còn trên mặt đất bò. Người này quả nhiên là điên rồi a, liền chính mình là người là cẩu đều phân không rõ. Mẹ nó ta liền kỳ quái Yến Hành vì cái gì sẽ mất tích lâu như vậy, Tiễn đô đều mau kỵ hắn trên đầu, hắn kia tính cách người thế nhưng trốn tránh không ra. Thật đúng là cho rằng hắn có cái gì kế hoạch lớn đâu. Nguyên lai like không phải không ra, là căn bản ra không được. Tứ ca, người phía trước không phải kỳ quái Giang Minh Châu vì cái gì sẽ cùng Yến Đô ở bên nhau sao? Nay còn không phải là, Giang Minh Châu kia nữ nhân tâm cơ rất nặng, vừa thấy Yến hành phế đi, liền đem mục tiêu đánh vào Yến Đô trên người. Nữ nhân này đầu góc có thể a? Có thể cái rắm Nam ở đàng kia thẩm thanh nhảy dựng lên, nữ nhân kia nơi nào có thể? Cũng liền Yến Hành cái kia ngốc bức mắt mù thấy không rõ ràng Minh Châu gương mặt thật. Ha ha ha Yến Hành kia ngốc bức sắc thật mắt mù. Ha ha ha cười chết ta, Yến Hành thế nhưng được bệnh tâm thần. Bất quá hắn học cầu học giống như a, này chạy tư, cái này tiêu Thanh, có thể nói là giống nhau như lúc. Bất quá kỳ quái, này video là ai thả ra a? Yến Hành xảy ra chuyện tin tức tàng đến tốt như vậy, như thế nào sẽ lập tức liền tuôn ra video tới? Yến Đô làm. Yến Hành. Hắn trực tiếp mắt chóng váng. Căn bản không thể tin được chính mình lốt thai, cho nên những người này đang cười chính là chính mình. Hắn biến thành cầu nổi điên video đã chuyển đến mọi người đều biết. Hắn không thể tin được đây là thật sự, nhưng lại không phải không có khả năng. Yến Thị có duy trì người của hắn, triệu gia cũng không có khả năng thật sự tùy ý Yến Đô trở lại Yến ra tác vai tắc phúc. Hiện giờ thả ra video, Yến Đô đến Yến ra liền có lý do chính đáng, ai cũng không thể nói Yến Khang Bình vô tình vô nghĩa. Yến hành điên rồi, gâu gâu nhảy dựng lên. Lây một bên hoàng Mao dối dài cổ đi xem. Cho hắn xem cho hắn xem. Hoàng Mao cho rằng hắn là nghe được đồng loại triệu hoán, Lập tức liền kích động nói. Hoa, không phải đâu. Yến hành, cẩu ngữ lợi hại như vậy. Tiểu hắc đều nghe hiểu. Yến hành. Ta đi mẹ ngươi câm miệng. Chương 47, không có bạn gái. Chương 47. Yến hành được bệnh tâm thần tin tức lấy lửa rừng lửa cháy lan ra đồng cỏ hình thức nhanh chóng truyền bá đi ra ngoài. Cứ việc Yến khang bình thực mau phản ứng lại đây. Làm yến thị tuyên truyền bộ bằng mau tốc độ triệt hạ về yến hành video cùng dư luận, nhưng yến hành điên rồi tin tức vẫn là truyền đến mọi người đều biết. Các nhà truyền thông lớn phóng viên cũng đều canh giữ ở yến công quán ngoại. Triệu Nhạc Quân tức giận đến thiếu chút nữa tiến bệnh viện, hơn nữa từ chụp lén góc độ tới xem, vừa thấy chính là bên trong nhân viên chụp. Bảo Tiêu cùng người hầu hiềm nghi lớn nhất, hơn nữa ở sự tình bùng nổ phía trước, xác thật có cái Bảo Tiêu không thoải mái ở trong phòng nghỉ ngơi, chờ đi tìm người thời điểm, mới phát hiện người đã không thấy. Thực hiện nhiên chính là hắn làm, bán cho cùng Yến gia có cạnh tranh quan hệ đối thủ một mất một còn, còn tạm một cái đấu thầu điểm tướng tin tức bại lộ ra tới, giết Yến Thị một cái trở tay không kịp, còn làm Yến Thị thị trường chứng khoán đại ngã. Nhưng làm một cái bảo tiêu dám cùng Yến ra làm đúng không? Để cho Triệu Nhạc quân hoài nghi, vẫn là Yến Khang Bình mang về tới cái kia tư sinh tử. Khẳng định là Yến Đô làm chuyện tốt. Yến Khang Bình, các người đừng nghĩ thương tổn ta nhi tử, không có cửa đâu. Triệu Nhạc quân chỉ vào Yến Khang Bình cái mắng Yến Khang Bình cũng thực bực bội, hắn cũng là cái chú trọng mặt mũi người, tuy rằng đối Yến Hành không giống phía trước như vậy để bụng, nhưng là có cái điên rồi nhi tử chuyển ra đi, với hắn mà nói cũng không phải cái gì hảo thanh danh. Đủ rồi đừng xảo, chẳng lẽ ta muốn cho Yến Hành sự tình bị người khác biết không? Vì cái gì không? a hành lại thế nào cũng kêu ngươi hai mươi mấy năm ba ba, ngươi là hắn thân ba ba à, ngươi liền như vậy dung không giới hắn. Muốn bắt hắn đi cho ngươi tư sinh tử mở đường. Yến Hành điên rồi tin tức chuyển ra đi. Hiến hành ở Yến Gia, ở hội đồng quản trị liền hoàn toàn không có cạnh tranh đường sống. Ai sẽ duy trì một cái kẻ điên? Yến Đô thật sự hảo tính kế. di, ngươi không cần hiểu lầm, đại ca điên thành dáng vẻ kia, ta căn bản không cần thiết đi nhằm vào hắn cái gì, nói câu không dễ nghe, lấy hắn hiện tại bộ răng có cái gì có thể làm ta kiên kỵ. Và lại đại ca là ba ba nhi tử, ba ba như thế nào sẽ không có cảm tình. Khẳng định là có người cầm đại ca video đi bán tiền. Là chúng ta sơ sẩy. Về sau nhất định tăng mạnh quản lý. Cầm miệng. Nơi này có ngươi nói chuyện phân sao. Không cần tại đây giả hảo tâm, tâm tư của ngươi ta có thể không rõ ràng lắm. Triệu nhà quân cầm lấy trên bàn chén trà liền tạp qua đi, may mắn Yến Đô trốn đến mau bằng không đầu đến nở hoa. Yến Khang Bình, ta nói cho ngươi, nếu ngươi không cho ta cái công đạo, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nàng hung tận mà đợi Yến Khang Bình cùng Yến Đô liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Yến Đô nhìn Triệu nhà quân đi xa. Lại thấy Yến Khang Bình xoa cái chán thực đau đầu bộ dáng, A-di quá lo lắng đại ca, mới có thể nhất thời khí lời nói, ba ba, ngươi đừng nóng, giận, thân thể quan trọng. Yến Khang Bình xoa cái chán, nói, đem cái kêu bảo tiêu tìm ra. Yến Đô đồng ý. Đáng tiếc kêu bảo tiêu sớm coi chuẩn bị, lại là cái cô nhi, không có vững bận, lúc này đã sớm cầm tiền bay đến nước ngoài tiêu giao sung sướng đi. Yến Hành lúc này cũng tức giận đến muốn chết, tự giác mất mặt ném tới rồi Thái Bình Dương, ôm cầu đầu không dám ngẩng đầu. Đầu óc lại bay nhanh chuyển động lên, hiện giờ chính mình điên rồi tin tức truyền khai, Yến thị vì ổn định quân tâm, chỉ sợ sẽ công khai thừa nhận Yến Đô thân phận, Yến Đô là thay thế chính mình đời kế tiếp Yến thị người nối nghiệp, liền tính hắn chỉ là cái tư sinh tử, nhưng cũng so điên rồi chính mình cường, huống chi còn có Yến Khang Bình ở bên tọa trấn. Tiến hành lại một lần thống hận khởi chính mình thân phận tới, hắn vì cái gì sẽ biến thành một cái cẩu? Ông trời có thể hay không xin thương xót, nghe được hắn cầu nguyện, làm hắn trở lại thân thể của mình hắn ý tưởng quả nhiên không sai cơ hội liền ở hắn điên rồi tin tức tuôn ra tới cùng ngày yến khang bình liền triệu khai phóng viên cuộc họ báo man ảnh yến đô đứng ở yến khang bình bên cạnh thoạt nhìn thật sự là phụ tử tử hiếu a minh châu yến đô mấy ngày nay khẳng định sẽ rất bận rất mệt lại có triệu nhà quân nữ nhân kia ở bên tìm hắn phiền toái ngươi muốn nhiều quan tâm quan tâm hắn cũng muốn hiểu chuyện một chút không cần cùng nhân gia xử tiểu tính tình giang đức vận nhìn báo chí một bên đối nữ nhi nói giang minh châu cười nói Ba ba, ta biết rồi, ta nào có như vậy không hiểu chuyện A. Lý Bội Lan nói, đợi chút ta làm phòng bếp ngao điểm canh, ngươi cấp Yến Đô đưa đi. Giang Minh Châu, cảm ơn mụ mụ. Bất quá đường Giang Minh Châu trang điểm một phen, dẫn theo hộp đồ ăn đi Yến Thị tìm Yến Đô thời điểm, lại bị ngăn ở đại sảnh, thực xin lỗi, không có hẹn trước không thể đi lên. Xin lỗi. Giang Minh Châu thoạt nhìn nhưng thật ra ôn ôn nhu nhu, cũng không tức giận, ta là Yến Đô bạn gái, Giang Minh Châu. Trước này, xin lỗi thỉnh chờ một lát, giang minh châu rụt rè cười cười, ân, cũng liền vài phút, trước đài vẻ mặt khó xử treo điện thoại, giang tiểu thư, yến tổng lúc này ở mở họp, nhưng yến tổng trợ lý nói, yến tổng không có bạn gái, cũng không quen biết giang minh châu, giang minh châu hít vào một hơi, sắc mặt đỏ lại bạch, yến đô bí thư là ai, có phải hay không mới tới, nghĩ sai rồi, xin lỗi, yến tổng trợ lý, là từ yến tổng tiến công ty liền đi theo yến tổng, giang minh châu thật sự mắt váng, bất quá nói trở về. Nàng cùng Yến Đô ở bên nhau lâu như vậy, trừ bỏ cùng hắn những cái đó bằng hữu cùng nhau, nàng chưa từng thấy qua Yến Đô bí thư, càng chưa từng nghe qua hắn chút nào về công tác phương diện sự tình. Nàng lấy ra di động, cấp Yến Đô đánh hai cái điện thoại. Bất quá mấy ngày nay Yến Đô hẳn là thật sự rất bận, hắn hồi nàng tin tức thời gian đều biến thiếu, ngẫu nhiên liên hệ cũng nói ở vội. Hôm nay ra cửa nàng liền cấp Yến Đô phát tin tức, đáng tiếc Yến Đô vẫn luôn không hồi. Nàng đánh hai cái điện thoại cũng không có người tiếp nghe. Nàng hít vào một hơi. Trước đài nhìn ra nàng quân bách, lễ phép nói, Giang tiểu thư không bằng ngươi ở bên kia ngồi chờ một lát. Giang Minh Châu miễn cưỡng nói, hảo. Nàng chỉ cảm thấy năng khàm, liền tính trước đài tươi cười lễ phép, cũng chưa nói cái gì khinh thường nói, nhưng vẫn như cũ làm nàng cảm thấy khó chịu. Chờ xem, chờ Yến Đô nhìn đến tin tức, liền sẽ xuống dưới tiếp nàng, các nàng liền biết nàng không có nói dối. Đáng tiếc chính là, nàng ước chừng đợi 2 giờ, cũng chưa chờ đến Yến Đô. Nàng rõ ràng cảm giác được trước đài kia mấy người phụ nhân xem ánh mắt của nàng quái quái, chỉ chỉ trò trò khẳng định đang nói nàng chê cười. Giang Minh Châu cắn cắn môi, "Yến Đô rốt cuộc ở vội cái gì? Vội đến ngay cả di động đều không xem một cái sao? Ngay cả Yến Hành vội vàng mở họp thời điểm, đều sẽ hồi nàng tin tức, Yến Đô so Yến Hành còn vội." Nàng vạn phần buồn bực, thói quen bị Yến Đô hống, lúc này tính tình lên đây, đứng lên liền đi, liền hộp đồ ăn cũng chưa lấy. Chương 48: Uy hiếp. Chương 49: Giang Minh Châu về đến nhà liền tránh ở trong phòng không ra tới, nàng nguyên bản là thực tức giận, chuẩn bị trong khoảng thời gian ngắn không để ý tới Yến Đô, chính là Yến Đô vẫn luôn không có hồi nàng tin tức, nàng sinh khí lại tất cả đều biến thành nghi hoặc. Lâu như vậy, Yến Đô không có khả năng không thấy được tin tức, một cái sẽ có thể khai nửa ngày. Cho nên lớn nhất khả năng chỉ có thể là Yến Đô cố ý không trở về, hắn vì cái gì cố ý không trở về đâu. Hắn hiện tại là Yến Khang Bình người thừa kế duy nhất khẳng định sẽ có không ít nữ nhân nhào vào trong ngực. Như vậy tưởng tượng, Giang Minh Châu liền có chút thiếu kiên nhẫn. Yến Đô là người ôn hòa có lễ, ngày thường bị va chạm cũng đều cười cho qua chuyện, cùng Lãnh nạo Yến Hành hoàn toàn bất đồng, càng quan trọng, là Yến Hành từ nhỏ đã bị người A Zu nịnh hót quán, cũng xem quen rồi các loại sắc đẹp câu dẫn, Yến Đô tắc bất đồng, hắn là tiểu môn hộ lớn lên, kinh không được dụ hoặc quá bình thường bất quá. Nàng cắn cắn môi, càng là buồn bực. Nếu là Yến Hành không có xảy ra chuyện thì tốt rồi. Mà nàng lo lắng quả nhiên không sai, thẳng đến buổi tối, Yến Đô đều không có cho nàng phát một cái tin tức tới. Rõ ràng phía trước Yến Đô còn đối nàng thực cân cẩn, nay chuyển biến quá nhanh, làm Giang Minh Châu trong lúc nhất thời đều không tiếp thu được, nàng ra thế tuy rằng không phải thực hảo, nhưng không có nam nhân đối nàng như vậy chậm chết quá, ngay cả hiến hành đối nàng đều là ôn nhu đầy đủ. Yến Đô khẳng định là bị cái nào hồ ly tinh cấp câu trụ. Minh Châu! Không cần nói bậy! Lý Bội Lan bất đắc dĩ nói. Yến Đô là Yến Thị người thừa kế, hiện giờ Yến Thị bởi vì Yến Hành sự tình bên trong náo động, hắn vội một chút không gì đáng trách, có chuyện trước nói rõ ràng, không cần cáo cảnh tính tình cãi nhau, tái Hảo cảm tình cũng muốn xảo không có. Chính là, đừng chính là, ngươi nếu muốn gả cấp Yến Đô, về sau tình huống như vậy liền ít đi không được, ngươi cần phải làm hắn hiền nội trợ. Giang Minh Châu nghĩ nghĩ, chỉ có thể gật đầu tỏ vẻ đã biết, nhưng là trong lòng vẫn như cũ thực không vui. Cũng may trễ chút thời điểm, Yến Đô rốt cuộc hồi nàng tin tức còn nói cho nàng, ngày mai buổi tối Yến ra ra Yến, ta làm người tới đón ngươi. Giang Minh Châu trong lòng vui vẻ, phía trước những cái đó không thoải mái tất cả đều trở thành hư không, Yến Đông Nguyện ý mang nàng về nhà, đã nói lên hắn đối nàng là thiệt tình, xem ra phía trước xác thật là nàng hiểu lầm. Ngay kế sáng sớm, Giang Minh Châu liền rời giường chuẩn bị, Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan đối lần này ra Yến cũng thực để ý, Lý Bội Lan còn cấp Giang Minh Châu đeo một bộ giá trị 7 vị số trang sức, Hiện giờ Giang Minh Châu không phải Giang gia thân sinh tin tức đã truyền khai, Yến gia lợi thế, nàng đến làm Yến gia biết bọn họ Giang gia đối Minh Châu thái độ. Giang Minh Châu cũng thực vui vẻ, cười miệng liền không khép lại quá. Ta cùng Yến đô kết hôn thời điểm, có thể thỉnh Tỷ Tỷ tới làm bạn nương sao? Lý Bội Lan nói, Tỷ Tỷ ngươi hành động không tiện, không thích hợp. Chính là ta nhất tưởng đạt được, chính là Tỷ Tỷ chúc phúc. Giang Minh Châu nói, Tỷ Tỷ hiện tại một người bên ngoài sinh hoạt cũng không dễ dàng, chỉ cần nàng cho ta làm bạn n Người ngoài thấy, cũng sẽ xem ở chúng ta mặt mũi thượng đối nàng nhiều hơn chiếu cố, hơn nữa ta cũng tưởng sấn cơ hội này, cùng tỷ tỷ hòa hảo trở lại. Lý Bội Lan, tính, chuyện này không cần nhắc lại. Giang Minh Châu xem Lý Bội Lan thái độ cưng ngạnh chỉ có thể tạm thời đáp ứng xuống dưới. Tới rồi 7 giờ thời điểm, tiến ra xe quả nhiên tới đón nàng, nàng vô cùng cao hứng giang đức vận Lý Bội Lan cáo biệt, bước chân nhẹ nhàng lên xe. Ước chừng 20 mấy phút sau, nàng rốt cuộc tới rồi yến công quán. Này chỗ ngồi với giữa sần núi Yến công quán giờ phút này đèn đuốc sáng trưng, tia tỏa như là lâu đài cổ giống nhau xa hoa bao la hùng vị Yến gia xuất hiện ở nàng trước mặt. Khi còn nhỏ đi ngang qua nhìn đến ánh mắt đầu tiên, nàng liền thích cái này địa phương, như là đồng thoại công chúa lâu đài giống nhau. Sau lại thật sự đi vào bên trong, mới phát hiện, bên trong so bên ngoài thấy muốn xinh đẹp thật nhiều, đặc biệt là đứng ở mặt trên quan sát hết thể cảm giác, đến nay làm nàng khó quên. Yến ra là đại gia tộc. Nhưng lần này ra Yến tới cũng liền ước chừng hai mươi mấy người, triệu nhạc quân bên kia lại là một cái không có tới, triệu nhạc quân mấy ngày nay cùng Yến Khang Bình là hoàn toàn nháo phiền, nàng sở dĩ không có mang theo Yến hành rời đi Yến ra, cũng là vì không nghĩ tiện nghi Yến đô. Hiện giờ nàng nhìn Yến ra đèn đuốc sáng trưng, đặc biệt là trước trạch kia cười đùa thanh, chỉ cảm thấy tâm đủ Càng làm cho nàng tức giận, là người hầu nói cho nàng, Giang Minh Châu làm Yến đô bạn gái tới tham gia Yến ra ra Yến nữ nhân này không phải ái nàng nhi tử ái đến muốn chết sao? lúc này mới bao lâu a, liền cùng đứa con hoang kia làm đến cùng nhau. nàng tức giận đến thiếu chút nữa bệnh tim phát tác, đối với nàng kia cẩu nhi tử nói, đây là ngươi cái gọi là chân ái. con vì cái loại này nữ nhân cùng ta dùng mình cãi nhau, giang vãn huỳnh đều phải so nàng tốt hơn gấp trăm lần không ngừng. đáng tiếc nàng cẩu nhi tử căn bản nghe không hiểu, chỉ biết chớp đôi mắt đối nàng gâu gâu tiêu. không được, không thể ngồi chờ chết. Liên tính lúc này hiến đô có yến khang bình kia ngốc bước che chở, chẳng lẽ nàng còn không thể cấp Giang Minh Châu tìm điểm không thoải mái sao? Nàng nghĩ nghĩ, lấy ra yến hành di động, phía tới rồi Giang Minh Châu phía trước cùng yến hành phát tin tức, nhất nhất chụp hình tồn lên, nôn. Mẹ nó, tay đôi mắt. Nàng hung hung hổ hổ, tuyển một chương Giang Minh Châu phát ta tuy rằng thích người, nhưng không thể thực xin lỗi tỉ tỉ loại này chữ chụp hình, cấp Giang Minh Châu đã phát qua đi. Giang Minh Châu nhìn đến chụp hình thời điểm hoảng sợ, sắc mặt đều trắng. Triệu nhạc quân nữ nhân kia muốn làm cái gì? Uy hiếp nàng. Triệu nhạc quân thật đúng là tưởng ý hiếp Giang Minh Châu. Giang Minh Châu hiện tại cùng Yến Đô đi được gần. Yến Đô nhất cử nhất động nàng hẳn là rõ ràng. Cũng có thể cấp Giang Minh Châu tìm điểm không mau Nàng Nhi Tử không dễ chịu lắm. Ai cũng đừng nghĩ hảo. Chương 49, cầu Nhi Tử. Chương 49. Hôm nay là Giang Minh Châu vui vẻ nhất một ngày. Nàng rốt cuộc đường đường chính chính. Ngồi ở Yến Gia Gia Yến trong Yến hội. Liên tính triệu nhà quân đều lấy nàng không có biện pháp Cái này nàng từng nằm mơ đều tưởng có được lâu đài Một ngày nào đó sẽ thuộc về nàng Bởi vì thật là vui, quá kích động Nàng đều không có chú ý tới yến đô đối nàng bất đồng dĩ vãng lãnh đạo Thẳng đến nàng thu được triệu nhà quân dùng yến hành hẹ chặt phát tới tin tức chụp hình Con ước nàng ở hậu viện đỉnh hóng gió tế liêu Nàng trong lòng lạnh lùng Cái này triệu nhà quân là có ý tứ gì Uy hiếm nàng Giang Minh Châu cũng không ngu Đại khái có thể đoán được Triệu Nhạc Quân tìm nàng mục đích, đơn giản hai cái, một vì Yến Hành, nhị vì Yến Đô. Triệu Nhạc Quân hay là tưởng lấy chính mình cùng Yến Hành đã tưởng, uy hiếp nàng dám thị Yến Đô không thành. Nàng cùng Yến Hành sự tình tuy rằng không phải cái gì bí mật, cùng Yến Hành đi được gần người đều biết, nhưng Yến gia trừ bỏ Triệu Nhạc Quân, người khác hẳn là đều là không hiểu rõ, nếu nàng cùng Yến Hành kết giao quá tin tức truyền khai, đối nàng xác thật không phải cái gì sự tình tốt. Cũng may chuyện này nàng trước tiên cấp Yến Đô lộ ra quá một ít. Không đến mức quá đột nhiên, hơn nữa Hiến Đô đối với quá khứ của nàng cũng không có thực để ý, cũng không quá nhiều truy vấn cái gì, cho nàng tỉnh không ít phiền thoái. Tiệc tối qua đi, thừa dịp các nam nhân uống trà nói chuyện phiếm công phu, Giang Minh Châu lấy cơ không khỏe, đi triệu nhạc quân nước nàng gặp mặt địa điểm. Hành á Giang Minh Châu, ta không nghĩ tới người lợi hại như vậy, còn rất sẽ trang, lừa ta nhi tử không nói, hiện giờ còn lừa tới rồi Hiến Đô đứa con hoang kia. Triệu nhạc quân ngồi ở chỗ đó, thập phần khinh thường nhìn Giang Minh Châu. Nàng không có đi phía trước tham gia gia Yến, nàng đã hoàn toàn cùng Yến Khang Bình sẽ rách mặt, nàng ngại đen ủi, quả nhiên là tiểu môn hộ ra tới, cùng ngươi kia hai cái đổi nữ nhi cha mẹ giống nhau làm người ghê tẩm, vì quá thượng hảo nhật tử không chết thủ đoạn. Liên sẽ định nội, thấy người sang bắt quảng làm họ, ngươi thật đúng là cho rằng đáp thượng đứa con hoang, là có thể bay lên cảnh cao biến vượng hoàng. Đừng có nằm ngậu. Giang Minh Châu bị mắng đến sắc mặt đều thay đổi, chịu a di, ngươi không cần nói bậy. Ta cùng Vãn Huỳnh tỷ tỷ là hộ sĩ không cẩn thận ôm sai rồi. Lừa quỷ đi thôi." Triệu Nhạc Quân lười đến nghe nàng giảo biện, sự thật như thế nào ngươi ta trong lòng biết rõ ràng, không chỉ có ngươi biết ta biết, Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan ai không biết. Bất quá là bởi vì Giang Vãn Huỳnh hiện giờ phế đi, không có giá trị lợi dụng, mới lười đến quẩn nàng. Nếu không ngươi cho rằng ngươi còn có thể thanh thản ổn định làm ngươi Giang gia đại tiểu thư. Ta không biết ngươi đang nói cái gì, ta ba ba mụ mụ là thiệt tình yêu thương tỷ tỷ. Chỉ là tỷ tỷ đối ba ba mụ mụ có điều hiểu lầm, mới có thể rời nhà trốn đi, tin tưởng chờ nàng nghỉ thông suốt, nàng sẽ trở về. A triệu nhà quân cười, cơ cơ trong tay di động, nơi này cũng không người ngoài, không cần thiết cùng ta trang đi. Ngươi là cái dạng gì người, ta so với ai khác đều rõ ràng, cũng theo ta kiêng ngốc nhi tử bị ngươi lửa đến xoay quanh. Giang Minh Châu liếc mắt một cái liền nhận ra triệu nhà quân trong tay trong tay, là Yến Hành. Nghĩ đến phía trước triệu nhà quân còn ngụy trang thành Yến Hành cùng chính mình gửi tin tức. Nàng tức giận Nan Kham rất nhiều, lại có một loại bị người lột sạch cáo giác. Khó trách nàng cảm giác kia đoạn thời gian yến hành thực không thích hợp. Ngươi thật là hảo thủ đoạn a, ta thật chờ mong ta nhi tử tỉnh táo lại, nhìn xem ngươi này đáng ghê tởm sắc mặt. Giang Minh Châu đã sớm hỏi thăm rõ ràng, yến hành chuyển biến tốt đẹp khả năng cực kỳ bẽ nhỏ, liền Yến Khang Bình đều từ bỏ hắn, còn tính toán đem hắn đưa đi viện điều dưỡng, yến gia yến hội đông đảo, yến hành ở nhà tóm lại là không có phương tiện. Cũng liền triệu nhà Quân chết cắn không bỏ. Vừa nói khởi chuyện này liền nổi điên, Tiến Khang Bình không có biện pháp, chuyện này mới một kéo lại kéo. di, ta biết ngươi bởi vì Yến Hành sự tình rất khổ sở, thực đau lòng, nhưng ngươi cũng nên tiếp thu hiện thực, Yến Hành đi viện điều dưỡng mới có thể được đến tốt nhất chiếu cố, bên kia dụng cụ thiết bị đều đầy đủ hết, lại có chuyên nghiệp hộ lý. Triệu nhạc quân điểm mấu chốt chính là Yến Hành, nàng lập tức liền tạc, trên bàn chén trà đột nhiên ném hướng Giang Minh Châu, câm miệng. Chuyện của ta còn không tới phiên ngươi nhúng tay. Giang Minh Châu đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị tạt một thân nước trà, nàng vành mắt một chút liền đỏ, lại không vội vã đi lau. Bất Đắc Gi nói: "A gì, ta cũng là vì Yến hành hảo a." "A, ngươi này còn không có gả cho Yến Đô đâu, liền bắt đầu vì Yến Đô suy xét ta, ngươi đối Yến Đô thật đúng là dùng tình sâu vô cùng. Ngươi sẽ không sợ ta đem này đó tin tức chia Yến Đô xem?" "A đều thiệt tình đại ta, ta tự nhiên hồi báo thiệt tình, ta là thiệt tình thích Yến Đô." Giang Minh Châu ngửa đầu, thần sắc chân thành. A ta cùng yến hành sự tình đã qua đi, tỉ tỉ xảy ra chuyện sau ta vẫn luôn thực ấy nấy thực hối hận, ta biết đã từng ta làm được không đúng, là ta không hiểu chuyện, nhưng không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa, ta đã biết sai rồi, cũng ở sửa lại, tuyệt đối sẽ không dấm lên vết xe đổ, hy vọng A di không cần cầm chuyện quá khứ không bỏ, ta cũng sẽ không làm bất luận cái gì thương tổn A đều sự tình. Thanh giả tự thanh, đục giả tự đục, ta tin tưởng A đều sẽ lý giải ta. Triệu nhạc quân hít vào một hơi, Không thể không thừa nhận Giang Minh Châu là thật sự xe trang, nhưng cũng sắc thật thông minh, nàng khẳng định sẽ không xuẩn đến ở nàng trước mặt thừa nhận nàng những cái đó xấu xí tâm tư. Tấm tắc nói, ta tuy rằng gặp qua không ít người lừa ta gạt, nhưng giống ngươi như vậy không biết xấu hổ, vẫn là lần đầu tiên thấy, hát đều có thể bị ngươi nói thành bạch, ngươi nói được như vậy tình ý chân thành, có phải hay không đem chính mình đều đã lừa gạt đi. Khó trách ta kia ngốc nhi tử bị ngươi lừa đến xoay quanh. Cùng ngươi so sánh với... Giang Vãn Huỳnh đều trở nên đáng yêu đi lên, nàng tuy rằng vụng về chút, lại không ngươi như vậy dùng nhiều hoa ruột. Giang Minh Châu sắc mặt cứng đờ, không nghĩ lại cùng triệu nhạc quân dây dưa, à Di nếu là không chuyện khác, ta liền đi trước. Đúng rồi à Di, ta cùng Yến Hành sự tình là có sai, không chỉ có ta có sai, Yến Hành cũng có, đúng không? Tỷ phu cùng vị hôn thê muội muội làm ở bên nhau, nói ra đi, ai thanh danh có thể dễ nghe. Yến Hành hiện giờ cái dạng này, ta cũng không nghĩ thương hắn thanh danh. Triệu nhà quân tức giận đến đôi mắt đều trừng lớn, tiện nhân này, còn dám trái lại uy hiếp nàng. A, ngươi thật đúng là cho rằng leo lên Yến Đô liền kê cao gối mà ngủ. A di, ta cùng Yến Đô là thiệt tình yêu nhau. Gặp qua không muốn mặt, còn không có gặp qua như vậy không biết xấu hổ. Thật nên làm nàng kia cẩu nhi tử tới đẹp xem. Đây là hắn trong miệng cái kia đơn thuần thiện lương chính trực đáng yêu giống thiên sứ giống nhau giang minh châu. Nàng sinh thế nhưng là cái có mắt như mù. Đáng giận nàng thỉnh như vậy nhiều nổi danh bác sĩ tới, thế nhưng không một cái có thể làm yến hành khôi phục bình thường, ngược lại đều lắc đầu nói bất lực. Liên quan nàng chính mình cũng càng thêm tuyệt vọng lên. Giang Minh Châu cười cười nói, á đều nên tìm ta, ta đi trước, á di tai kiến. Triệu Nhạc Quân lập tức, từ từ, người đứng lại. Đáng tiếc Giang Minh Châu căn bản không nghe nàng vô nghĩa, bước chân không ngừng hướng phía trước lầu chính đi đến. Triệu Nhạc Quân muốn là không có gì thực quyền, bất qua ỉ vào có cái lợi hại trượng phu cùng nhi tử hiện giờ nhi tử điên rồi, lao công không yêu, lại có thể nhấc lên mặt trên sóng gió. Yến gia nói chuyện vẫn là Yến Khang Bình, tương lai là Yến Đô. Nhưng mà nàng mới vừa đi vài bước, mơ hồ thấy phía trước dưới tảng cây đứng một hình bóng quen thuộc. Nàng trong lòng cả kinh. Yến Hành, không, không có khả năng. Triệu Nhạc Quân xem hắn xem đến như vậy khẩn, sao có thể mặc kệ hắn một người chạy loạn? Và lại hắn điên rồi à? Đi đường đều giống cẩu giống nhau trên mặt đất loạn bò, sao có thể là hắn? Minh Châu. Đã lâu không thấy. Giang Minh Châu đột nhiên cương tại chỗ, nàng trừng lớn đôi mắt, nhìn dưới tảng cây cao lớn nam nhân. Này quen thuộc thanh âm cùng tư thái. Yến, Yến hành. chương 50, đã lâu không thấy. chương 50. Giang Minh Châu cơ hồ ngốc ở đường trường, nàng tưởng chính mình xem hoa mắt, chính là Yến hành thân ảnh nàng lại quen thuộc bất quá. Đương nàng nhìn Yến hành từ dưới bóng cây chậm rãi đi ra, mở nhạt đèn đường chiếu ra Yến hành bộ dáng thậm chí liền hắn lạnh nhạt liếc nàng bộ dáng đều làm nàng vô cùng quen thuộc Yến hành không phải điên rồi chóng vắng sao. Không phải chị không hết sao. Như vậy nhiều bác sĩ đều bó tay không biện pháp, ngay cả Yến Khang Bình đều từ bỏ hắn. Sao lại thế này? Yến hành. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ngươi không cần chạy loạn, A-Z nên lo lắng. Nàng khẩn trương lại sợ hãi, liền thanh âm đều ở run run. Ngươi, ngươi thật sự khôi phục sao? Ta thực hảo. Yến hành rốt cuộc mở miệng, cùng thường nhân giống nhau như đúc bộ dáng, chỉ là thanh âm có chút khàn khàn cũng không biết có phải hay không không nhiều, ta giống như bị bệnh thật lâu, Minh Châu, ngươi là tới xem ta sao. Giang Minh Châu sửng suốt một chút, đột nhiên nhớ tới, yến hành hẳn là không biết hắn sinh bệnh lúc ấy tình huống. Là, ta khó được tới một chuyến yến ra, cho nên lại đây nhìn xem ngươi. Nàng lời này cũng không tính giả, nàng sắc thật khó được tới một chuyến yến, yến ra, cũng sắc thật nhìn yến hành, ngươi sinh bệnh trong khoảng thời gian này, đã xảy ra rất nhiều chuyện. Ai ngờ yến hành lại là lạnh lùng cười, tự rêu nói, ngươi cũng thật sẽ trang. Ta chính là bị ngươi này phó nhu nhược đáng thương bộ dáng cấp lửa sao. Giang Minh Châu trong lòng hơi khẩn, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta không hiểu. Không hiểu. Ngươi không phải đều lấy Yến Đô bạn gái thân phận tới tham gia Yến ra ra Yến sao, còn có cái gì không hiểu. Hán quả nhiên đã biết. Giang Minh Châu không khỏi có chút hoảng loạn lên, cũng may nàng quyết định cùng Yến Đô ở bên nhau thời điểm, liền nghĩ tới vô số loại khả năng, lúc này cũng không có hoàn toàn chân tay luống cuống đến không biết nên nói cái gì nóng nỗi. Ngươi mất tích đã lâu, ta liên hệ không đến ngươi, là Yến Đô vẫn luôn bồi ở ta bên người, an ủi ta, quan tâm ta. Thực xin lỗi, ngươi trách ta đi, ta không vắng ngươi. Thật không biết xấu hổ, ngươi đại khái là ta đã thấy nhất không biết xấu hổ nữ nhân. Trước kia ta như thế nào liền thấy không rõ, bị ngươi lừa đâu. Ngươi dùng gương mặt này, lừa bao nhiêu người. Giang Minh Châu sắc mặt đỏ lại bạch, đôi mắt đều đỏ. Ngươi, ngươi mắng ta đi, chỉ cần có thể làm ngươi hả giận, ngươi tùy tiện như thế nào mắng ta đều được. Tiến hành vẫn là cầu lúc ấy, biết Giang Minh Châu phản bội chính mình thời điểm, xác thật thực tức giận, còn nghĩ tới chờ hắn biến trở về đi, nhất định phải hỏi rõ ràng nàng rốt cuộc là vì cái gì, nàng rốt cuộc có hay không thích quá hắn, vẫn là nói từ lúc bắt đầu chính là một hồi tinh kế. Hắn có thể đối tàn tật lại tàn phế Giang Vãn Huỳnh làm như không thấy, liền không phải cái gì người hảo tâm. Mà khi hắn chân chính biến trở về tới, đối mặt Giang Minh Châu thời điểm, hắn thế nhưng một chút cũng không muốn nghe nàng rảo biện lý do thoái thác. Hắn chỉ cảm thấy đến ghê tởm, liền nhiều nghe nàng nói một lời đều cảm thấy buồn nôn. Không ngừng là tâm lý thượng, còn ở sinh lý thượng làm ra phản ứng, nôn. Giang Minh Châu. Tiến hành nôn khan vài tiếng, không có việc gì, chính là bị người ghê tẩm tới rồi. Dừng một chút, cũng bị đã từng mắt mù ta ghê tẩm tới rồi. Giang Minh Châu. Tiến hành là thật sự nhìn thấu Giang Minh Châu. Giang Minh Châu hiện tại nói những lời này, rõ ràng là còn tưởng lừa hắn, đem chính hắn ngụy trang thành người bị hại, nhưng nàng không phải. Hắn trong khoảng thời gian này tuy rằng là điên rồi, lại là biến thành cẩu danh mạch biết gần đây phát sinh mỗi một sự kiện. Hắn liền tốt như vậy lừa. Liên tính hắn không có biến thành cẩu chẳng lẽ chính mình tỉnh táo lại, phát hiện nàng cùng chính mình tư sinh tử đệ đệ ở bên nhau, là có thể lý giải nàng. Nói đến cùng, nàng nhìn chúng, bất quá là một thân phận thôi. Là ai quan trọng sao? Chỉ cần hắn có thể kế thừa yến thị, cho nàng muốn vô thượng phong cảnh. Giang Minh Châu mặt mũi trắng bệnh, nàng cùng yến hành nhận thức tới nay Yến hành đối nàng vẫn luôn thực hảo thực ôn nhu, chưa từng có mặt lệnh đối nàng quá. hiện giờ lúc này không chút nào che giấu chán ghét cùng lạnh nhạt, làm nàng trong lòng đặc biệt hụt hẫng nhi. a hoàng, ta thật sự tìm ngươi thật lâu, ta vẫn luôn không có tin tức của ngươi, ngươi lại không trở về ta tin tức, ta tìm không thấy ngươi, ta đều tuyệt vọng, cho rằng ngươi có nữ nhân khác. là yến đô vẫn luôn bồi ta, ta không đành lòng cô phụ hắn giang minh châu hồng con mắt nói, nàng cẩn thận nhìn yến hành phản ứng, lại phát hiện hắn mặt vô biểu tình bộ dáng, ánh mắt nghiêng ngẫm. Thật giống như đang xem một vở diễn giống nhau, nàng đầu góc có điểm mắc kẹt, tiến hành, có cái gì chúng ta về sau rồi nói sau. ngươi thân thể không có việc gì sao. Muốn hay không kêu bác sĩ đến xem. A-di biết ngươi tỉnh sao. A-di thực lo lắng ngươi, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Tiến hành đột nhiên liền nghĩ tới Giang Văn Huỳnh, nữ nhân kia trầm mặt thanh lãnh, cùng hắn ở chung kia đoạn thời gian, chưa bao giờ sẽ giống Giang Minh Châu như vậy khóc sức mướt nói mềm lời nói, lấy nu nhược kỳ người, gợi lên hắn lòng chịu mến, nàng quá vụ về. Vụt về đến làm hắn chán ghét, hắn cho rằng nàng chất phát hư vinh, trong ngoài không đồng nhất. Nhưng chân chính mắt ngủ, lại là chính mình. Hắn lười đến lại cùng Giang Minh Châu nói thêm cái gì, hắn sửa sang lại ống tay áo, xoay người hướng lầu chính đi đến. Giang Minh Châu sửng suốt một chút, nói, A hành, ngươi đi đâu nhi? Đừng gọi ta A hành, ghê tởm. Tiến hành không hề lý nàng, cũng không quay đầu lại đi xa. Giang Minh Châu cái này là thật sự luôn cuống. Nàng nơi nào nghĩ tới Yến hành thế nhưng sẽ tỉnh táo lại a Hắn khi nào tốt? Và lại Yến hành đã trở lại, Yến ra còn có Yến đô nơi dừng chân sao. Nàng cấp vội vàng đi theo Yến hành đuổi theo qua đi. Yến Khang Bình gần nhất cũng coi như khí phách ăn hái, tuy rằng mất đi một cái nhi tử, cũng may tiểu nhi tử thông minh, vừa nói liền sẽ, một giáo liền hiểu, còn đặc biệt hiểu hắn, rất nhiều chuyện hắn đều không cần nói ra, hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Đặc biệt là ở đối mặt những cái đó cáo giả thời điểm thế nhưng cũng không ra sai lầm. nếu sớm một chút đem Yến Đô tiếp về nhà dưỡng, năng lực của hắn sẽ không so Yến Hành kém. Ông trời quả nhiên hậu ai hắn. đến nỗi Yến Hành lấy hắn hiện giờ tình huống, chỉ có thể đem hắn đưa đi viện điều dưỡng, tin tưởng Yến Hành sẽ lý giải. hắn trong lòng bản tính đánh đến lách cách vang, lại đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một trận kinh hô ồn nào, mơ hồ còn có Yến Hành chữ, chẳng lẽ cảnh vệ không thấy hảo, làm người chạy ra. hắn rất là sinh khí. Quả nhiên sớm nên đem Yến Hành đưa đi viện điều dưỡng mới hảo. Ai ngờ lần này đầu, thế nhưng thấy Yến Hành hảo sinh sôi đứng ở chỗ đó. Các vị, đã lâu không thấy. chương 51, mất chi nhớ. chương 51, Yến Hành cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tốt như vậy ngoài ý muốn. Rõ ràng thượng một giây hắn còn ở giang vãn huỳnh ra ban công cầu lồng sắt ngủ, nháy mắt công phu, thế nhưng liền đã trở lại kia chỉ buồn cầu chính hoa trên giường chân ổ chó ngủ. Yến Hành còn tưởng rằng là chính mình lại đang nằm mơ. Sửng sốt một hồi lâu thần mới phản ứng lại đây, hắn thật sự đã trở lại. Hắn thật là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến, chính mình liền như vậy vô thanh vô tức vô thanh vô tức, đã trở lại. mấy hắn phía trước làm như vậy nhiều nỗ lực, hiện giờ được đến lại chẳng phí công phu. Hắn trở về thời cơ cũng vừa vặn, thế nhưng là Giang Minh Châu lấy yến đô bạn gái thân phận tới dự tiệc cùng ngày. Còn may mắn nhìn một hồi cho hay. Giang Minh Châu nói nàng thực vô tội khi bộ dáng, thật sự cùng hắn trong trí nhớ bộ dáng giống nhau như lúc. Hắn chính là bị nàng bộ dáng này cấp lửa sao? Hiện giờ lại hồi tưởng khởi hắn cùng Giang Minh Châu tương ngộ, quả nhiên là trăm ngàn chỗ hở, đại học vườn trường như vậy đại, như thế nào nàng hồi hồi liêm miêu đều có thể bị chính mình gặp phải. Liên tính hắn cố ý dấu giếm thân phận, bình thường học sinh không quen biết hắn, nhưng Giang Minh Châu rốt cuộc là Giang gia người, cùng hắn vòng dính biên, lại sao có thể chưa từng gặp qua hắn? Hiện giờ quái cũng chỉ có thể trách chính hắn mắt mù, quá mức tiêu ngạo tự phụ, mới có thể bị Giang Minh Châu như vậy vụng về kỹ thuật diễn cấp lửa. Cũng may còn có vãn hồi cơ hội, hắn sẽ không lại bị Giang Minh Châu lừa, hắn còn có cơ hội bồi thường Giang Văn Huỳnh. Bất quá việc cấp bách, vẫn là trước xử lý Yến Đô. Yến hành căn bản không nghĩ Giang Minh Châu vô nghĩa, hắn đi đến phía trước đại sảnh, quả nhiên thấy một đám quen thuộc gương mặt, lúc này chính ngồi vây quanh ở bên nhau, chuyện trò vui vẻ uống trà. Mà Yến Đô liền ngồi ở Yến Khang Bình bên cạnh người, phụ từ tử, tử hiếu bộ dáng, làm hắn chỉ cảm thấy buồn cười. Yến Khang Bình cũng không nghĩ tới Yến hành thế nhưng hảo. Kia Phó thần sắc tư thái, nói chuyện ngữ khí, nghiêm nhiên là bệnh trước tiến hành. Bác sĩ không phải nói chữa khỏi tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ sao? Như thế nào tốt? Trưởng tử hảo, hắn vốn nên vui vẻ mới đúng, nhưng trưởng tử đáy mắt trào phúng cùng lạnh lẽo làm hắn vui vẻ nháy mắt ngã trở về yến hành này Phó tư thái, chỉ sợ đã biết hắn sinh bệnh trong khoảng thời gian này phát sinh sở hữu sự tình. Đây là ngươi tư sinh tử yến đồ, nhưng thật ra lớn lên cùng ngươi rất giống. Yến Thanh Bình, nói thật ra Yến Khang Bình có thể nhanh như vậy tiếp hồi Yến Đô, trừ bỏ hắn cho rằng Yến Hành không trị, còn bởi vì Yến Hành đứa con trai này quá xuất sắc, làm hắn không có tồn tại cảm. Yến Đô từ Yến Khang Bình bên cạnh người đứng lên, vẫn như cũ tươi cười ôn hòa bộ dáng, đại ca, ngươi có thể khôi phục bình thường ta thật sự quá thế ngươi cảm thấy vui vẻ. Hy vọng ngươi không cần cùng ba ba sinh khí, ba ba trong khoảng thời gian này thực vất vả, tiếp ta trở về cũng là bất đắc dĩ. Yến Hành câu môi giới, này thanh đại ca ta nhưng không đảm đương nổi. Hắn đi qua đi ngồi xuống, đôi mắt nhìn quét một vòng, các vị thất thần làm cái gì, ta hết bệnh rồi, không nên vì ta cảm thấy vui vẻ sao. Tới, đại gia uống một chén. Ở đây mọi người cũng rốt cuộc từ kinh ngạc trung tình táo lại, trong lúc nhất thời đều có chút ngượng ngùng. Yến hành có tiếng trả thù tâm rất nặng, hiện giờ chỉ sợ đã đối bọn họ ghi hận trong lòng Yến hành độc đến Yến ra láo ra tự yêu thích, kiểm giữ Yến thị 30% cổ phần, quyền lên tiếng không thể so Yến kháng thấp. Trong lúc nhất thời, mọi người thần sắc khác nhau. Giang Minh Châu cũng rốt cuộc đuổi theo, nhìn không khí khẩn trương đại sảnh, lại nhìn phản phất giống như vương giả trở về Yến Hành, trong lúc nhất thời, thế nhưng có chút hối hận lên. Nếu nàng có thể lại kiên trì mấy ngày, nhưng không quan hệ, nàng còn có Yến Đô. Nàng không thể biểu hiện ra hối hận. Cũng may nàng phía trước vì để ngừa vắng nhất, cấp Yến Đô nói qua nàng đã từng cùng Yến Hành ở bên nhau sự tình, liền tính Yến Hành thật sự tìm Yến Đô ngà bài, nàng cũng không sợ. Yến Hành trở về đánh vỡ Yến Thị An Bình. Yến hành cùng Yến Đô chi gian tranh đấu cũng kéo ra mở màn. a đều, ngươi đừng lo lắng, ta sẽ vẫn luôn duy trì ngươi. Yến Đô đem nàng đưa đến cổng lớn khi, Giang Minh Châu săn sóc nói. Không được, về sau chúng ta không cần lại liên hệ. a cái gì? Ngươi nói cái gì? Giang Minh Châu mỉm cười cương ở trên mặt, hiển nhiên không dự đoán được Yến Đô sẽ nói ra loại này lời nói tới, có phải hay không Yến hành cùng ngươi nói gì đó? Ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng Yến hành đó là chuyện quá khứ. Không phải. Tiễn Đô kéo xuống Giang Minh Châu vãn ở cánh tay hắn tay, cùng đại ca không có quan hệ, thuần túy là ta, chưa từng có thích quá ngươi. Ta đã sớm biết ngươi cùng đại ca sự tình, cho nên liền muốn nhìn một chút, ngươi đối đại ca ái rốt cuộc có bao nhiêu sâu, không nghĩ tới bất quá như vậy. Tiễn Đô tủng tủng gian, rất là thất vọng bộ dáng, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, Minh Châu. Giang Minh Châu mắt tròn váng, nàng nhìn Tiễn Đô, phản phất chưa từng có nhận thức quá hắn giống nhau, ngươi, ngươi, ngươi cố ý. Ngươi sao lại có thể như vậy? Ngươi không cũng giống nhau. Ngươi cùng ta đại ca ở bên nhau không phải ham hắn tiền tài địa vị sao? Liên tính hắn là ngươi tỷ phu, ngươi không cũng cùng hắn câu kết làm bậy sau lưng đảo đi đảo lại. Sau lại hắn điên rồi? Liên bứt bỏ hắn lựa chọn cùng ta ở bên nhau. Ta lại không giống đại ca, là cái ngu xuẩn, thật đúng là cho rằng ngươi yêu ta. Không không không phải, A đều, không phải như thế. Giang Minh Châu nhớ tới phía trước đủ loại, rốt cuộc nơi nào ra sai. Ta không có đã lửa gạt tiến hành, cũng không có lửa ngươi. Tiến hành là ta tỷ phu, tỷ tỷ của ta thích hắn, ta sao có thể cùng hắn có cái gì? Kia đều là chuyện quá khứ, ngươi không thể lấy chuyện quá khứ cho ta định tội, ngươi hiểu lầm. Ngươi thật sự hiểu lầm ta. Tiến đô cười một chút, đột nhiên tiến đến nàng bên hai, ngươi cho rằng ta không biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Ngươi không phải vẫn luôn rất đắc ý, đại ca ở trên vách núi lựa chọn ngươi, từ bỏ giang vãn huynh sao. Ngươi cho rằng ta không biết. Ngươi làm bộ mất đi bị bắt cóc mấy ngày nay ký ức, chính là vì yên tâm thoải mái tiếp tục hưởng thụ hiện tại hết thảy. Giang Minh Châu sắc mặt biến đổi, nàng sắc mặt trắng bệnh, lui ra phía sau hai bước. Nàng giả vờ mất trí nhớ chuyện này chưa từng nói cho bất luận kẻ nào, trừ bỏ nàng không ai biết, Yến Đô là làm sao mà biết được. chương 52 Giang Minh Châu thất hồn lạc phách trở lại gia nàng nguyên tưởng rằng liền tính mất đi Yến Hành, nàng còn có Yến Đô, nhưng Yến Đô thế nhưng là ở vui đùa nàng chơi. Trong khoảng thời gian này nàng đã nghĩ kỹ, nếu Yến Đô đã sớm biết nàng giả vờ mất trí nhớ sự tình, hắn còn làm bộ cái gì cũng không biết cùng nàng ở bên nhau, rõ ràng là dụng tâm kín đáo. Xem diễn sao? Liền vì xem nàng chê cười sao? Hắn như thế nào như vậy ác liệt? Nàng không nhịn xuống khóc lên, thật quá đáng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành cái dạng này, nàng muốn xoay chuyển hiện giờ cục diện, lại phát hiện chính mình thế nhưng tìm không thấy bất luận cái gì lý do bất luận cái gì lấy cớ Yến hành đối nàng thất vọng đến cực điểm, Yến đô đối nàng không hề cảm tình. Nàng giống như làm cái gì, như thế nào làm, đều là sai. Càng nghĩ càng tuyệt vọng, Giang Minh Châu bụng mặt, hoàn toàn rối loạn đúng mực, Giang Đức vận cùng Lý Bội Lan lúc này còn ở cao hứng thương lượng Giang Minh Châu cùng Yến đô kết hôn sự tình. Hai người đều thực vừa lòng trận này hôn sự, tự nhiên là càng nhanh càng tốt. Giang Minh Châu cũng không nhỏ, nàng cùng Yến đô cùng năm, hiện tại trước đính hôn, sang năm kết hôn, năm sau sinh hải tử, như vậy một kế hoạch. Lại kéo hai năm nói thời gian thật đúng là không kịp. Đúng rồi, Minh Châu đã trở lại sao? Đem nàng gọi tới hỏi một chút, xem nàng cùng Yến Đô là tính thế nào. Nghe nói người hầu thuyết Minh Châu khi trở về sắc mặt không tốt lắm, như là đã khóc, cũng không nói lời nào, vừa trở về liền trốn trong phòng. Người hầu tưởng tiểu tình lưu nháo mâu thuẫn, cũng liền không hỏi đến. Lý Bội Lan vừa nghe, lập tức còn có điểm lo lắng, nói, ta đi hỏi một chút. Nàng đi gõ Giang Minh Châu môn, nhưng Giang Minh Châu không gặp nàng chỉ nói không thoải mái muốn lặng lặng. Có phải hay không cùng Yến Đô cãi nhau? Các ngươi có cái gì hảo hảo nói, không cần cãi nhau biết không? Cãi nhau chỉ biết đem cảm tình xảo không có, hiện tại Yến Đô là cái gì thân phận à? Hắn tương lai muốn kế thừa Yến đến ra, người muốn hiểu chuyện một chút, mới có thể làm tốt hắn hiền nội trợ. Giang Minh Châu nghe được lời này, càng là không dám đối mặt Lý Bội Lan, nếu Lý Bội Lan biết nàng cùng Yến Đô chia tay nói, đến nhiều sinh khi à. Nhưng này có thể quái nàng sao? lại không phải nàng sai là yến đô cố ý chỉnh nàng nhưng nàng càng sợ nếu yến đô đem nàng giả vờ mất trí nhớ sự tình nói ra ngoại giới sẽ nói như thế nào nàng lý bội lan cùng giang đức vận sẽ thấy thế nào nàng tiến hành lại khôi phục bình thường biết chính mình lừa hắn hắn lại sẽ nghĩ như thế nào nàng thực hiểu biết tiến hành hắn nhìn văn nhã có lễ đối nàng cũng thực ôn nhu nhưng hắn kỳ thật là cái thập phần máu lạnh vô tình người giang vãn huỳnh tốt xấu làm hắn một năm đều vị hôn thê nhưng ở huyền nhai bên cạnh Hắn lựa chọn từ bỏ Giang vãn Huỳnh thời điểm, liền đôi mắt đều chưa từng chấp một chút, làm nàng đều cảm thấy trái tim băng giá. Hắn rất nguy hiểm, nàng lại càng luyến tiếp rời đi hắn, như vậy máu lạnh vô tình người cô đơn đối nàng ô nhu, nàng căn bản luyến tiếp rời đi, nếu hắn không đi nói. Giang Minh Châu ôm lấy đầu, lại bắt đầu hối hận, nếu chờ một chút, nàng chờ một chút, có phải hay không là có thể chờ đến thanh tỉnh yến hành. Nhưng nàng thật sự không nghĩ ra, nàng cùng yến đô không oán không thủ, hắn vì cái gì như vậy hại nàng. Giang Văn Huỳnh, nàng nhớ rõ Yến Đô trở lại Yến Gia thời điểm Giang Vãn Huỳnh cũng ở Yến Lĩnh Gia, chẳng lẽ là lúc ấy, này hai người thông đồng thành đôi, cơ hồ vô dụng đến ngày hôm sau, liền ở cùng ngày ban đêm tiến hành hết bệnh rồi tin tức liền ở trong vòng tiểu phạm vi truyền khai. Giang Đức vẫn còn nằm ở trên giường mặc sức tưởng tượng tương lai, liền nhận được Lão Hưu đánh tới điện thoại bọn họ Giang Gia muốn cùng Yến Gia liên hôn sự tình hắn những cái đó Lão Bằng Hữu đều biết, tuy rằng mặt ngoài nói chúc mừng nói, nhưng trong lén lút nhưng không thiếu trận trắng mắt. Nhưng Giang Đức vẫn không để bụng, bọn họ ghen ghét lại có ích lợi gì. Cái gì? Yến hành tỉnh. Giang Đức vẫn cả kinh từ trên giường nhảy dựng lên, chuyện khi nào? Thiệt hay giả? Không phải là tung tin việc đi. Nữ nhi của ta là tham gia Yến ra ra Yến. Nhưng nàng trở về chưa nói a. Giả đi, Yến hành đều bệnh thành như vậy, sao có thể sớm chiều chi gian nói tốt liền hảo? Lại là Yến ra phóng tin tức giả. Treo điện thoại, Giang Đức vẫn hai lời chưa nói liền cấp Yến đô gọi điện thoại qua đi. Hắn rất vừa lòng Yến Đô cái này con rể, trong khoảng thời gian này ở chung đến cũng thực không tồi, nào biết hắn đánh qua đi vừa mới nói không hai câu, Yến Đô liền nói, ta cùng Giang Minh Châu kết thúc, về sau không cần lại cho ta gọi điện thoại. Sau đó liền đem điện thoại cấp treo. Giang Đức Vận, cãi nhau. Hắn sắc mặt đen lại bạch, lời này không khỏi cũng quá không khách khí, quá không đem hắn để vào mắt, bất quá một cái tư sinh tử mà thôi, đắc ý cái gì. Hung chi Yến Hành còn tỉnh. Hán cơ hồ là lập tức chạy tới chụp Giang Minh Châu môn, hỏi nàng hôm nay buổi tối rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Lý Bội Lan còn ở Giang Minh Châu cửa đứng, lúc này cũng kinh ngạc, cái gì? Tiến hành tỉnh. Tiến đô cùng Minh Châu còn chia tay. Minh Châu. Ra tới. Ngươi giải thích rõ ràng, hiện tại rốt cuộc là chuyện như thế nào. Giang Minh Châu căn bản không biết nên như thế nào giải thích, sự tình phát triển cho tới bây giờ cái này cục diện, nàng căn bản không biết nên như thế nào cứu lại. Bởi vì Giang Minh Châu vẫn luôn không mở cửa, Giang Đức Vận làm người hầu cầm dự phòng chìa khoa tới, mấy người phá cửa mà vào, quả nhiên thấy đã khóc đến ngất xỉu đi Giang Minh Châu. Giang Đức Vận cùng Lý Bội Lan kinh hãi, cũng bất chấp hưng sư vấn tội, chạy nhanh kêu bác sĩ lại đây. Này một phen lăn lộn xuống dưới, thẳng đến ngày hôm sau buổi sáng, Giang Minh Châu mới từ từ chuyển tỉnh. Trong phòng y mắng, chỉ có người hầu canh giữ ở trước giường. Nàng ánh mắt chầm chầm, thẳng đến Lý Bội Lan tới. Nàng mới rốt cuộc khóc lóc bổ nhào vào Lý Bội Lan trong lòng ngực nói: "Mụ mụ, ta hảo khổ sở a, Tiễn Đô nói hắn chưa từng có thích qua ta, hắn căn bản khinh thường ta loại này tiểu môn hộ nhân gia, hắn sẽ cùng ta ở bên nhau, là bởi vì, là bởi vì." Lý Bội Lan tức khắc tức giận không thôi, Tiễn Đô một cái tư sinh tử thế nhưng khinh thường bọn họ ra ra. "Vì cái gì?" "Ngươi nói." "Ta không biết, Tiễn Đô hắn chưa nói, nhưng xem hắn y tứ, hẳn là có khác nguyên nhân." "Mụ mụ, ngươi nói vì cái gì a?" Yến Đô vì cái gì muốn như vậy tới trả thù ta? Lừa gạt cảm tình của ta. Mụ mụ, người giúp ta hỏi một chút tỷ tỷ đi, Yến Đô cùng tỷ tỷ hẳn là nhận thức, lúc trước Yến Đô trở về thời điểm tỷ tỷ liền ở Yến gia a. Ta hảo khổ sở, mụ mụ, ta chỉ có ngươi cùng ba ba. Lý Bội Lan ghét nhất người khác khinh thường nàng, Yến Đô nếu không phải Yến gia người, nàng tự nhiên cũng khinh thường. Nhưng là Giang Vãn Huỳnh cùng Yến Đô có cái gì giao tình sao? Lý Bội Lan nghĩ nghĩ, vẫn là đi tìm Giang Vãn Huỳnh muốn hỏi nàng một ít về Yến Đô sự tỉnh. Bất quá chờ nàng tới rồi giang vãn huỳnh dưới lầu thời điểm. Thế nhưng thấy Yến Hành, hắn thật sự tỉnh. Nhưng hắn tỉnh không nên đi công ty sao? Ngươi vì cái gì ở chỗ này? Yến Hành nhìn đến Lý Bội Lan càng không sắc mặt tốt, hắn mắt lạnh quét nàng liếc mắt một cái, liền lời nói cũng chưa một câu. Từ trước đến nay bị Yến Hành ôn hòa lấy đại Lý Bội Lan tức khắc liền tức giận đến ngực đau. Nay Yến Hành cũng quá không coi ai ra gì đi. Ngươi đứng lại. Ngươi tới tìm ta nữa như sao? Không có ta cho phép, ngươi không chuẩn đi quay rối ta nữ nhi. Tiến hành cười lạnh một tiếng, ngươi cái này đối thân sinh nữ nhi đều có thể không quan tâm người đều có thể tới, ta vì cái gì không thể tới. Lý Bội Lan. Theo ta thấy, nên lăn người là ngươi. Không biết vì cái gì, Lý Bội Lan cảm thấy điên rồi một thời gian yến hành giống như càng điên rồi. Hắn so trước kia còn muốn máu lạnh vô tình. Như thế nào được một hồi bệnh cũng không làm hắn biến hảo một chút. Chương 53, Chương 53 giang vãn hình tự cấp tiểu hắc. Chương 53. Giang Vãn Huỳnh tự cấp tiểu hắc khai đồ hộp, vừa đến tân hoàn cảnh, tiểu hắc có điểm kháng cự, cũng may nó còn nhận được Giang Vãn Huỳnh, không một lát liền ghé vào nàng bên chân cỏ tới cọ đi, đồ hộp cũng ăn được cực hương. Giang Vãn Huỳnh thật không có lại đem nó nhốt ở ban công, tiểu hắc thích hứng trong chốc lát sau, liền thật cẩn thận mãn nhà ở chạy loạn. Triệu Nhạc Quân đối nó nhưng thật ra không tồi, làm nó tính cách đều trở nên so với phía trước lớn mật hoạt bát không ít. Giang Vãn Huỳnh quyết định mang nó đi ra ngoài đi một chút mà lúc này dưới lầu nên lăn chính là các ngươi hai cái đi. Thẩm Thanh cùng Hoàng Mao làm liều không biết từ nơi nào băng rồi ra tới đối mặt danh tìm tới Yến Hành cùng Lý Bội Lan thập phần khó chịu. Không nghĩ tới Yến Hành này cẩu đồ vật thật đúng là khôi phục bình thường. Nhưng là hắn tới tìm Giang Vãn Huỳnh làm cái gì? Yến đại thiếu gia, này không phải ngươi hẳn là tới địa phương đi? Thẩm Thanh thật muốn bị ra mặt dày Yến Hành tức chết, hắn nơi nào có mặt tới tìm Giang Vãn Huỳnh a? Đừng quên, ngươi đã cùng Giang Vãn Huỳnh giải trừ hố nước. Còn có Lý Bội Lan, đem kẻ cấp chi nữ đương thân sinh nữ nhi dưỡng chính là ngươi, đối thân sinh nữ nhi không quan tâm cũng là ngươi, ngươi như thế nào còn có mặt mũi xuất hiện ở Giang Vãn Huỳnh trước mặt ta. Bất quá hai người các ngươi không biết xấu hổ gặp gỡ, cũng coi như là duyên phận a. Tiến hành. Lý Bội Lan. Tiến hành tốt xấu làm Thẩm Thanh ra lâu như vậy cậu, đối Thẩm Thanh vẫn là có điểm cảm tình, nhưng hắn nhìn đến Thẩm Thanh vẫn là phiền, ta tới tìm Giang Vãn Huỳnh, quan ngươi chuyện gì? Lý Bội Lan cũng kiên cường lên. Vãn Huỳnh là ta nữ nhi, ta chẳng lẽ không thể thấy nàng sao? Nhà của chúng ta sử dụng đến người một ngoại nhân đúng tay. Thẩm thanh, ngài cũng biết Giang Vãn Huỳnh là ngài nữ nhi nha. Kia nàng một người dọn ra tới lâu như vậy, ngài tới xem qua vài lần. Ngài nhưng có lo lắng nàng một người sinh hoạt không tiện. Ngài nhưng có lo lắng quá nàng thân thể hay không khỏe mạnh. Ngài là thân mụ sao? Bằng không làm xét nghiệm ADN. Hoàng Mao, A. Vãn Huỳnh tỷ tỷ có mụ mụ A. Ta cho rằng Vãn Huỳnh tỷ tỷ cha mẹ sớm đã chết đâu. Lam Mao, có ý tứ gì a? Ta vẫn luôn cho rằng Vãn Huỳnh tỷ tỷ là cô nhi, không nghĩ tới nàng có ba mẹ đâu. Lý Bội Lan, Lý Bội Lan bị chèn ép đến mặt đều đen, là Vãn Huỳnh chính mình không muốn về nhà, không phải ta đem nàng đuổi đi, các ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Thẩm Thanh, vậy ngươi như thế nào không nghĩ, rốt cuộc là bởi vì cái gì mới có thể làm Giang Vãn Huỳnh dưới tình huống như vậy, tình nguyện chính mình ra tới một người trụ Cũng bất hòa các ngươi ở cùng cái dưới mái hiên mang theo Đều là Giang Vãn Huỳnh tự tìm Ngươi không sai Biết rõ là Giang Minh Châu thân sinh cha mẹ cố ý đem nàng cùng Giang Vãn Huỳnh đánh cháo Các ngươi lại coi như cái gì cũng không biết Còn cùng Giang Minh Châu tương thân tương ái người một nhà Các ngươi này tâm, cũng thật rộng lượng Minh Châu thân sinh cha mẹ là làm sai Nhưng Minh Châu lúc ấy vẫn là trẻ con Nàng không có sai Giang Minh Châu tồn tại chính là nguyên tội Ngươi Ích kỷ liền ích kỷ Đừng nói đến như vậy Đường hoàng, còn không phải là bởi vì giang vãn huỳnh không có giá trị lợi dụng sao, không thể lại cho người mang đến ích lợi, cho nên nàng mới có thể có có thể không không phải sao. Thẩm thanh cản quấy lại không lưu tình chút nào, lý bội lan bị rôi đến lời nói đều nói không nên lời một câu tới, vô luận ngươi nói như thế nào, vãn huỳnh đều là ta thân sinh nữ nhi, ta làm mẫu thân còn có thể hại nàng không thành. A, này ai biết được, tiến hành đều mau cười chết, hắn tuy rằng chán ghét thẩm thanh, nhưng không phủ nhận thẩm thanh rôi đến hảo. Hắn cũng sớm xem Lý Bội Lan không vừa mắt. Lý Bội Lan lười đến cùng thẩm thanh bọn họ vô nghĩa, nàng xoay người hướng trên lầu đi, rồi lại đột nhiên dừng lại bước chân. Bởi vì nàng thế nhưng thấy Giang Văn Huỳnh, cũng không biết nàng là khi nào xuất hiện, liền như vậy sâu kín nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, nhàn nhạt, nhìn không ra chút nào cảm xúc. Lý Bội Lan trong lòng cả kinh, lời nói mới rồi nàng sẽ không đều nghe được đi. Nàng rốt cuộc vẫn là trột dạ, lập tức giải thích nói, Văn Huỳnh, không cần nghe bọn họ nói bậy, ta là người thân ngụ ta như thế nào sẽ không quan tâm ngươi đâu. Tiến hành cũng cả kinh đứng thẳng thân thể, này vẫn là hắn từ cậu biến trở về người sau, lần đầu tiên thấy Giang Văn Huỳnh, cũng là lần đầu tiên thấy cái kia tàn tật tiểu hắc. Tiểu hắc lúc này ngoan ngoãn ghé vào Giang Văn Huỳnh bên chân, ở nhìn thấy hắn khi mắt sáng rực lên, hướng về phía chạy hai bước ông hai tiếng, thật giống như nhìn đến thân nhân giống nhau. Tiến hành, không, hắn không quen biết này cậu. cũng may Giang Văn băng cho nó bộ dây dắt chó, hắn lại lần nữa nhìn về phía Giang Văn Huỳnh. Trước kia hắn luôn là muốn ngước nhìn Giang Văn Huỳnh, nàng cao cao tại thượng bộ giáng thoạt nhìn từ các liệt, hiện giờ hắn lại lần nữa nhìn thấy Giang Văn Huỳnh, lại cảm thấy nàng lại gầy lại tiểu, còn có trên mặt nàng gương, đều làm hắn trong lòng toát ra từng sợi kỳ quái cảm xúc tới, ấy nấy, hối hận. Hắn hối hận, hắn đã sớm hối hận. Nếu hắn lúc ấy không như vậy trực tiếp quyết đoán lựa chọn Giang Minh Châu, mà là cùng bọn bắt cóc Chu toàn, nàng có phải hay không liền sẽ không bị đẩy hạ huyền ai? Cũng liền sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. Văn Hắn đi ra phía trước, ta nghe nói ngươi dọn ra tới, cho nên đến xem ngươi, ngươi thế nào? Thân thể có khỏe không? Giang Vãn Huỳnh tựa hồ kinh ngạc một cái trước mắt, xem hắn ánh mắt có chút nghi hoặc, ngay cả Thẩm Thanh cùng Lý Bội Lan cũng thập phần kinh ngạc, Thẩm Thanh là không hiểu được tiến hành ở chơi cái gì hoa chiêu, Lý Bội Lan là biết tiến Hành khăng khăng muốn hủy bỏ cùng Giang Vãn Huỳnh hôn ước kiên quyết hắn rõ ràng thực không thích Giang Vãn Huỳnh, hiện tại này thái độ là chuyện như thế nào? Giang Vãn Huỳnh cũng là thật sự kinh ngạc Yến Hành biến thành cẩu thời điểm nàng đối hắn nhưng không lưu tình quá, hiện giờ này làm vẻ ta đây, là muốn lợi dụng nàng đi trả thù Giang Minh Châu. Nàng nhớ rõ phía trước hắn liền thích như vậy, hắn nếu cùng Giang Minh Châu cãi nhau, liền thích cùng nàng trang thân mật, xem Giang Minh Châu ghen hắn liền vui vẻ, lại tới. cũng ngay, Thẩm Thanh một quyền liền tấu lại đây, mẹ nó ngươi làm hại Giang Vãn Huỳnh còn chưa đủ. Cách xa nàng điểm, Yến Hành một không cẩn thận, trực tiếp bị đánh bay trên mặt đất. Sợ tới mức Lý Bội Lan đều hét lên một tiếng. Thẩm Thanh quả nhiên hôn trướng. Thẩm Thanh, Đừng tưởng rằng nguy quá hắn liền gây gớm, ta cùng Giang Vãn Huỳnh sự tình không tới phiên ngươi nhúng tay. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi về điểm này phá sự không ai biết. Thẩm Thanh vốn định nói hắn cùng Giang Minh Châu sự tình, nhưng là nghĩ đến Giang Vãn Huỳnh ở đây, lại thật sâu nhìn xuống, Tiễn Hành hiển nhiên cũng đoán được Thẩm Thanh nói chính là cái gì, hắn trong lòng cũng lộ bột một chút, đúng vậy, hắn cùng Giang Minh Châu sự tình không thể làm Giang Vãn Huỳnh. Tuyệt đối không thể. Cũng may Giang Vãn Huỳnh mất trí nhớ quên mất trên vách núi hết thảy. Thẩm Thanh yến răng nghiến lợi, hắn xách theo yến hành cổ áo, tức thời nói liền cút cho ta. Nếu không ta đem ngươi về điểm này phá sự toàn rũ ra tới. Yến Hành, Thảo. Cuối cùng yến Hành vẫn là tâm bất cam tình bất nguyện đi rồi. Lý Bội Lan nguyên bản muốn hỏi một chút Giang Văn Huỳnh cùng Yến Đô sự tình, cũng bị Thẩm Thanh không lưu tình chèn ép đi rồi. Thẳng đến yến Hành cùng Lý Bội Lan đều đi rồi, Thẩm Thanh mới phi một tiếng, cái gì ngoạn ý nhi? Hắn quay đầu lại nhìn về phía Giang Văn Huỳnh. Thấy nàng vẫn là kia phó an tĩnh bộ dáng, ngửa đầu nhìn hắn, thẩm thanh trong lúc nhất thời từ nghèo. Hắn dừng một chút, ngươi có phải hay không sinh khí ta đem bọn họ đuổi đi? Không có, ta nguyên bản cũng không nghĩ thấy bọn họ. Không có liền hảo. Thẩm thanh nhẹ nhàng thở ra, kỳ thật ta cũng biết người nhà tầm quan trọng, nhưng nếu bọn họ thật sự muốn xin lỗi, hoặc là bồi thường ngươi, khẳng định còn sẽ lại đến. Ngươi không cần bởi vì bọn họ tới một lần liền mềm lòng, đều nói lâu ngày thấy lòng người, đạo lý này ngươi hiểu đi. Giang Vãn Huỳnh cười một chút, ngươi suy nghĩ nhiều. A, ta không cần lâu ngày thấy lòng người. Nàng cùng bọn họ, vĩnh viễn không có giải hòa vừa nói. Chương 54, chương 54 Giang Vãn Huỳnh xác thật chưa bao giờ. Chương 54. Giang Vãn Huỳnh sắc thật chưa bao giờ nghĩ tới cùng Giang gia giải hòa, đời trước nàng liền thấy rõ ràng Giang gia bất quá một đám duy lợi là đồ, huyết thống thân tình căn bản không tồn tại, Giang Đức vận nhìn như ôn hòa cái gì đều nhường lý bội lan, kỳ thật tâm cơ thâm trầm, nặng nhất thích lợi. Lý Bội Lan nhìn Như Thanh cao không sợ quyền quý, kỳ thật cao ngạo tự mãn ghen ghét tâm cường, Giang Minh Châu nhìn như giống đóa tiểu bạch hoa giống nhau vô hại, tâm nhãn lại là không ít, nhất sẽ vì chính mình lưu tính. Nếu rõ ràng Giang gia đều là chút người nào, nàng tự nhiên muốn cách khá xa xa. Nếu không phải bởi vì bọn họ còn có giá trị lợi dụng nói. Thẩm Thanh xem Giang Vãn Huỳnh sắc thật không có bởi vì Lý Bội Lan cùng Yến Hành Nguyên nhân mà sinh khí khổ sở bộ dáng, không khỏi nhẹ nhàng thở ra, ngươi là gia tới Lưu tiểu hạ sao? Tiểu Hắc tựa hồ không quen biết hắn, thế nhưng đối với hắn gâu gâu tê, trong cổ họng còn phát ra huy hiếp gầm nhẹ. Hắn mới vừa đi tiến hai bước, Tiểu Hắc liền kích động lên, không chuẩn hắn đang tới gần Giang Vãn Huỳnh. Không phải đâu, lúc này mới mấy ngày không gặp, liền không quen biết ta. Giang Vãn Huỳnh khe cười cười, lôi kéo dây dắt chó, Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lúc này mới thấp thấp ngao ô một tiếng, ngoan ngoan ghé vào Giang Vãn Huỳnh bên chân, thầm thanh. Không phải đâu, cậu bệnh hay quên lớn như vậy, càng kỳ quái hắn cảm giác Giang Vãn Huỳnh đối tiểu Hắc đều càng thân cận một ít